Chương 61 Gặp mặt Âu Dương Phu Nhân 1 Đường Thiên Y buổi sáng sớm đã thức dậy Ở dưới phòng bếp là một bữa sáng thịnh soạn Nếu như theo thông thường Đáng lẽ ra ngày Giáng sinh hôm qua Hai anh em bọn họ sẽ ăn chung với nhau một bữa cơm Nhưng là đường Thiên Y thở dài Trong một phút mất tập trung Lưỡi dao sắc bén Điền không có mắt Và cứa sâu vào tay Cô giàu càng thêm giàu Nghe thì tính động Từ trên lầu, đang ngày một phát ra càng gần, Đường Thiên Y tò mò ló đầu ra xem. "Chị Nhã Tịnh, chị dậy sớm như vậy, là đói bụng sao? Em còn tưởng chị sẽ không dậy nổi nữa cơ." Đường Thiên Y vui vẻ hạ giao xuống, chạy đến bên cạnh Lâm Nhã Tịnh. "Sao mặt chị lại đỏ như vậy? Không phải hai người sáng nay..." Đường Thiên Y còn chưa nói xong, Lâm Nhã Tịnh lập tức đã bịt miệng cô lại. "Không có, không làm gì hết." Cô chỉ là vì một lời nói mà đỏ mặt còn có được không? Đường Thiên Y cong cong, đôi mắt, cười đến gian xảo. Sao lại có thể không làm gì hết nha? Tối hôm qua, chị quả nhân lợi hại, quả nhiên thục nữ khi uống rượu vào, tất cả đều sẽ trở thành lưu manh. Đường Thiên Y không những nói lời khoa trương mà còn dơ lên ngón tay cái, mình họa, hai mắt sáng lấp lánh ngưỡng mộ. Lâm Nhã Tịnh cảm thấy mình muốn điên rồi, vội vàng kéo đường Thiên Y ra một góc khuất. Khẩn trương mà hỏi Tối hôm qua Chị đã làm gì rồi hả Tại sao cô một chút cũng không nhớ Đường thiên y há miệng Mở miệng Đều khen ngợi cô Thậm chí còn cất giọng cười biến thái Chị không cần lo đâu chị dâu Em nói cho chị nghe Tối hôm qua em khát nước Muốn xuống bếp lấy một ly nước ngọt Không ngờ tới Nhìn thấy chị đang ngồi trên người kiểu ra Xé đi áo sơ mi của ngài ấy Còn nói cái gì mà Thức ăn này thật ngon Phải cần một cái Còn nữa, còn nữa, vậy mà kiểu da lại vô cùng phối hợp. Nằm im cho chị cắn. Một lát sau, chị còn nằm dưới sàn nhà ăn vạ, khóc lóc đòi ôm. Đủ rồi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. lâm nhạ tịnh, ôm lấy mặt mình, cảm nhận nhiệt độ của bản thân không ngừng tăng cao. Sáng nay cô thức dậy còn thắc mắc, tại sao một buổi tối không ăn gì mà cô lại không thấy đói? Hóa ra rằng bản thân đã ăn đại ma vương đến trướng bụng, nội tâm gào thét đau khổ cô thật sự chỉ muốn chết đi cho xong. làm sao cô có thể làm ra những chuyện như thế này chứ? chị nhã tịnh, chị làm đến mức như vậy mà cửu gia vẫn không động dụng sao đường thiên y mở to hai mắt long lanh, hóng chuyện. lâm nhã tịnh không thèm nói chuyện với con người này nữa, xoay người trực tiếp đi vào phòng bếp. lúc đường thiên y đang cố mặt dày, bám đuôi truy hỏi, trong căn phòng lại xuất hiện thêm một người. lâm tiểu thư, tôi có thể nói chuyện với cô một chút không? Lâm Nhã Tịnh quay đầu Mới thấy được là tô tử đang cúi đầu Đứng ngay cửa Ừm, được, đợi tôi một chút Lâm Nhạ Tịnh đi đến bồn nước Rửa sạch hai tay dính dầu mỡ của mình Sau đó định rời đi Đường Thiên Y níu cánh tay cô Thì thầm nhỏ bên tay đủ cho hai người nghe Cẩn thận một chút Đừng bị cô ta lừa Cô ta không phải người tốt đâu Lâm Nhã Tịnh gật gật đầu Chị biết rồi Lâm Nhã Tịnh đi theo tô tử ra ngoài vườn hoa Ở bên ngoài biệt thự nói ra cũng thật kỳ lạ, căn nhà này không có người ngoài bước vào, mà Âu Dương Dạ Trạch cũng không thường xuyên đến đây, vậy mà những loài hoa ở khu vườn nhỏ này vẫn sống tốt theo từng năm tháng. Lâm tiểu thư, tôi biết ấn tượng ban đầu cả hai đều không tốt, tôi cũng không muốn nhiều lời vô ích. Những lời nói trước đây nếu như làm tổn thương đến cô, tôi thật xin lỗi. Tôi từ đứng trước mặt Lâm Nhã Tịnh, xoay một nửa người về phía cô, Lâm Nhã Tịnh chỉ có thể thấy một bên sườn mặt nhế một tầng u buồn. Thật sự cho đến bây giờ, tôi vẫn không thích cô cùng đường Thiên Y. Dạ Trạch, Tư Phàm và tôi, từ nhỏ đã chơi cùng nhau, nhìn thấy nhau mà từ từ lớn lên. Tôi từ lâu đã xem hai anh em họ là người nhà, người thân, mà Đường Thiên Y lại muốn làm hại người thân của tôi. Tôi ghét cô ấy là một chuyện rất bình thường. Lâm Nhã Tịnh vẫn không lên tiếng, nói bất cứ điều gì, lặng lặng mà nghe. Thậm chí, trên khuôn mặt cũng không có biểu tình gì kinh ngạc Những thứ này, cô có thể đoán ra được một nửa Tuy nhiên, vấn đề là tại sao Tô Tử lại đột ngột nói cho cô những chuyện này Tô Tử như nhìn thấu được suy nghĩ này Mà tiếp tục cất tiếng Mà cô, Lâm Tiểu Thư Cô cũng cho tôi loại cảm giác giống như vậy Có lẽ là do tôi đa nghi Một lần bị rắn cắn Mười năm sợ dây thừng Nhưng cuối cùng, cho đến chiều hôm qua Nhìn thấy cô ôm lấy dạ chạch Đôi mắt dịu dàng của anh ấy, lúc đó tôi chưa từng thấy qua, cho đến khi Đường Thiên Y cùng đứng với Tư Phàm ở ngoài trời, tuyết đến tối. Tôi mới chợt nhận ra, cho dù tôi lo lắng, cho dù tôi có ghét mọi người, nhưng là có một sự thật rằng bọn họ hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh các cô. Tôi cũng không có quyền gì mà gây thêm thủ hàn chia rẽ mọi người nữa. Nói đến đây, Lâm Nhã Tịnh chỉ thấy Tô từ cúi đầu, đôi lông mi khẽ rung như đang kiềm chế cảm xúc của mình. Lâm tiểu thư, tôi chỉ muốn nói với cô, tôi buông tay rồi, dạ trạch sau này giao cho cô, hy vọng cô đừng phụ mong đợi của tôi. Nếu sau này, cô lại làm một việc tương tự như đường thiên y, mặc kệ bọn họ có bảo vệ cô như thế nào, tôi nhất định cũng sẽ không tha cho cô. Tôi với bọn họ lớn lên cùng nhau, thủ đoạn cũng không kém hơn bọn họ bao nhiêu đâu. Nói rồi, tôi từ xoay người, nhìn Lâm nhã tịnh như chờ đợi một câu trả lời. Lâm Nhã Tịnh quan sát sắc mặt Tô Từ Không tìm ra một điểm giả dối nào Trần trừ một lúc cô mới gật đầu nói Được Tô Từ cũng gật đầu đáp lại Nở nụ cười thật sự tự nhiên Hy vọng sau này Chúng ta có thể là bạn tốt của nhau Sau đó đi lướt qua Lâm Nhã Tịnh Bước vào nhà Lâm Nhã Tịnh nhìn theo bóng lưng của Tô Từ Trong lòng vẫn có một dự cảm gì đó không đúng Rất không đúng Tô Từ gọi cô ra đây chỉ để nói những lời này Đây là một lá thư đề nghị hòa bình. Sáng hôm sau, cuối cùng mọi người cũng đã có thể cùng nhau ngồi lại ăn một bữa cơm. Trong lúc mọi người đều đang bình yên ăn cơm, thậm chí còn vì đường thiên y khuấy động, không khí làm cho vui vẻ. Bỗng nhiên bên ngoài xuất hiện thêm rất nhiều người, trước cửa không ngừng vang lên tiếng chuông. Lâm Nhã Tịnh nghe ra sự rồn rập của tiếng chuông, chỉ sợ người đến không có mục đích gì tốt đẹp. Cô nghiêng đầu nhìn Âu Dương Dạ Trạch lo lắng. Hôm qua... Cô còn mới điên cuồng xé áo anh Còn làm anh bị thương không ít Âu Dương dạ Trạch ngược lại Không có vẻ gì là hấp tấp thấp thỏm Hắn đưa mắt nhìn qua Lâm nhã tịnh một cái Khẽ nhắm mắt vài giây Rồi mở ra Làm một cái dấu hiệu bảo cô an tâm Âu Dương tư phàm Mang theo biểu tình không vui Đặt xuống đôi đũa trên bàn Cũng thật biết lựa thời điểm Nhìn thấy hai người đàn ông đứng dậy Đường Thiên Y cũng đứng dậy theo Âu Dương tư phàm Ném cho đường thiên y một cái ánh mắt cảnh cáo Đây chính là sự khác biệt Trong con mắt lựa chọn phụ nữ sao Nhìn xem Lâm tiểu thư nhà người ta điểm tĩnh bao nhiêu Tại sao cô gái nhà mình Cứ thích đi gây sự với mọi người thế nhỉ Âu Dương Dạ Trạch lại liếc nhìn qua Âu Dương Tư Phàm một cách ẩn ý Âu Dương Tư Phàm nhìn qua lại lờ đi Như không nhận ra Cái sự đắc ý dưới đáy mắt kia Chương 62 Trường 62 Gặp mặt Âu Dương Phu Nhân 2. Lựa chọn vào lúc này để đi đến, đương nhiên là để ra oai phủ đầu. Ngày hôm qua, Âu Dương giải trạch đi điều tra. Đương nhiên, bà cũng không ngốc đến mức không biết đang xảy ra chuyện gì. Âu Dương Tư Phàm ra ấn nút điều khiển từ xa. Cánh cổng bên ngoài từ từ mở ra. Âu Dương Phu Nhân bước vào. Điều đầu tiên chính là gỡ xuống kính mát, liếc qua một lượt. Trong phòng hiện tại chỉ có 3 người là Âu Dương Tư Phàm, Âu Dương Dạ Trạch và Tô Từ, còn đường Thiên Y và Lâm Nhã Tịnh đã được đưa lên trên lầu. Đây không phải là thời điểm thích hợp để hai người gặp lão bà này. Đường Thiên Y kéo Lâm Nhã Tịnh chạy đến phòng mình, vô cùng thần bí đóng cửa lại. Sau đó khóa cửa. Lâm Nhã Tịnh liền thấy làm lạ. Thiên Y Xuyệt, em cho chị coi cái này hay lắm. Đường Thiên Y nhẹ nhàng lục trong một góc sâu của tủ quần áo lấy ra một chiếc điện thoại. Điện thoại Mặt Lâm Nhã Tịnh có chút ngốc, nhưng sau khi đường Thiên Y bật lên, cô mới biết được, đó không chỉ là một chiếc điện thoại bình thường, nó kết nối với camera được đặt ở trong phòng khách. Lâm Nhã Tịnh có chút bất ngờ, camera này là em tự lắp ở dưới à? Đường Thiên Y gãi đầu, có hơi ngượng mà trả lời, lúc trước chỉ là phục vụ cho công việc thôi, đến cả tư phạm cũng không biết đâu, chị đừng nói với ai nhé. Dừng một chút, lại thấy sắc mặt Lâm Nhã Tịnh hơi lạ. Đường thiên y lập tức giơ ba ngón tay lên, trời thể thốt. Em tuyệt đối chỉ là muốn xem thôi, chứ không có ý định xấu nữa đâu. Cuối cùng hai người đều chăm chú nhìn vào màn hình. Người phụ nữ đặt chân vô nhà khiến cho cô vô cùng chú ý. Từ thế cao ngạo, trên người mặc một chiếc đầm ôm sát. Một dáng người thật sự vô cùng hoàn hảo. Người này chính là mẹ của Âu Dương Dạ Trạch, sao? Là người mà sau này cô sẽ gọi là mẹ chồng. Nhìn qua quan hệ của bọn họ thật sự không tốt lắm. Trở lại căn phòng khách lúc này, Âu Dương Dạ Trạch vẫn ngồi bình thản trên ghế, không có dấu hiệu sẽ đứng lên. Âu Dương phu nhân khẽ nhướng lên một đôi lông mày, sau đó cũng làm như không thấy Âu Dương Dạ Trạch, đi đến bên ghế ngồi xuống, tự nhiên cứ như là chủ nhân của căn nhà này. Ngày giáng sinh, sau mấy đứa không về ăn một bữa cơm. Tư Phàm, Tô Từ, ngày hôm qua mẹ chờ các con thật lâu. Lời nói hiền hòa, gần gũi, đúng chuẩn một người mẹ mẫu mực, tràn đầy tình thương. Chẳng qua từ đầu đến cuối, bà đều không nhìn, không nhắc đến Âu Dương dạ trạch, như hắn không hề tồn tại ở nơi này. Lâm Nhã Tịnh cách một màn hình, trong lòng có chút xót xa. Từ nhỏ anh đã phải sống trong một gia đình, thế này sao? Đường Thiên Y không suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao cô cũng không muốn, theo dõi bọn họ, để trình báo gì nữa. Nên toàn bộ tâm trí đều tập trung lên Âu Dương Tư Phạm, biểu môi. Bà ta lại muốn làm mai, chồng em với tô Từ đấy, thật đáng ghét. Nếu như không phải Âu Dương Tư Phạm uy hiếp, cô nhất định sẽ chạy đến đánh, giấu chủ quyền, không để cho bà ta sủa bậy. Âu Dương Tư Phạm cười cười, chậm rãi đi đến chỗ trống bên cạnh Âu Dương dạ Trạch ngồi xuống. Đôi mắt đang cong cong, thể hiện sự vui vẻ của Âu Dương Phu Nhân dần co lại. Mơ hồ có thể nhìn thấy dưới đáy là một ngọn lửa đang bắt đầu cháy. Âu Dương tự phàm lựa chọn chỗ ngồi bên cạnh Âu Dương dạ chặt trước mặt bà. Chính là một lời tuyên chiến thể hiện sự lựa chọn của hắn. Tô Từ nhìn thấy tình thế này liền chạy đến bên cạnh Âu Dương phu nhân ngồi xuống tươi cười trò chuyện. Con tưởng hôm qua bác sẽ đi với bác trai ăn một bữa cơm lãng mạn dưới ánh nến nên không dám làm kỳ đà cản mũi đấy ạ. Âu Dương phu nhân thân thiết vỗ vỗ bàn tay Tô Từ. Nói lời trách cứ, sao con có thể là kỳ đà cản mũi được chứ? Không hoan nghênh con, con có thể mặt dày xuất hiện, không phải ai cũng hiểu chuyện như con. Cơ mà Tô Tử, sao lại gọi là bác rồi? Con sau này chính là con dâu của ta, là vợ của Tư Phạm, đương nhiên phải gọi ta là mẹ. Tô Tử ngượng ngùng, cúi đầu, không đáp, như ngầm chấp nhận đề nghị này. Lâm Nhã tịnh nghe đến câu này tức khắc nhìn qua đường thiên y. Quả nhiên cảm xúc của Đường Thiên Y, quả nhiên phập phồng lên xuống. Không được, em không thể để yên cho bà ta như vậy được. Ai là vợ của ai chứ? Lâm Nhã Tịnh chính là phải an ủi một hồi mới có thể làm cho Đường Thiên Y bình tĩnh ngồi trở lại vị trí mà không xông ra ngoài. Âu Dương Dạ Trạch đôi mắt thâm thúy khép hờ như không hứng thú lắm với cuộc trò chuyện này, cả người ngửa ra phía sau, lạnh nhạt nói một câu: Âu Dương phu nhân, thật ngại quá. Bây giờ chúng tôi đang ăn cơm, không tiện tiếp khách. Ngụ ý chính là ở đây, người chủ nhà là Âu Dương Dạ Trạch hắn, là người ngoài được quyền lên tiếng sao? Âu Dương phu nhân, một chút tức giận cũng không thể hiện ra bên ngoài, ngược lại còn rất gần gũi, nói lời hỏi thăm. Dạ Trạch đến đây cũng chủ yếu là để hỏi thăm con, gần đây có phải bên cạnh con có một cô gái họ Lâm đúng không? Là người con vừa mắt sao? Mấy ngày nữa Dẫn đến cho cha con, nhìn qua một chút đi Cha con rất hay nhắc đến con Âu dương dạ Trạch hít mắt mà cười Một nụ cười thâm thúy, ẩn chứa sự chết chóc Dám lấy cha anh ra để uy hiếp Còn nhắm đến người phụ nữ của anh Ngày hôm qua, hắn động đến người của bà ta Khiến cho bà ta cảnh giác Mục đích của ngày hôm nay đến đây Chỉ muốn nhắn nhủ một câu đối với anh Thế lực sau lưng bà ta là cha anh Nhưng là bà ta quên mất một điều sau khi Âu Dương Dạ Trạch anh ngồi lên chiếc ghế lão đại này, còn tưởng anh sợ hãi những điều này sao? Chẳng qua là thả gà trong vườn tự do, chạy càng lâu, thịt ăn sẽ càng ngon hơn mà thôi. Được, truyền lời đến cha, ngày mai tôi sẽ đến thăm hỏi. Âu Dương Dạ Trạch nhếch môi, nhìn sâu vào đôi mắt cáo già kia, vô hình tạo lên một áp bức, đè nén lên người Âu Dương Phu nhân. Đúng rồi, xem này, dạo này mẹ thật đã già rồi ngày hôm qua có làm canh cho các con, đưa cho các con cái này, mẹ cũng phải đi ngay. công việc ở các cửa hàng đến ngày cuối năm cũng nên đi xe một chút. nói rồi Âu Dương phu nhân gọi vệ sĩ đi vào. vệ sĩ cầm trên tay ba chiếc hộp màu đen tuyền, tráng gương, láng bóng, nhẹ nhàng đặt trên bàn. sau đó cung kính cúi đầu đi ra bên ngoài. mở ra ăn nhanh đi, còn nóng mới ngon nhé. mẹ đi trước đây, ngày mai gặp ở nhà. Âu Dương Phu Nhân cũng vội vàng đứng dậy. Nói những từ cuối kia, cũng không quên, liếc nhìn Âu Dương Già Trạch một cái. Chẳng qua Âu Dương Già Trạch đã nhắm lại đôi mắt hẹp dài kia. Như nhìn thêm bà ta một giây nữa, đôi mắt này sẽ nhiễm dơ bẩn. Dù sao vẫn là mẹ ruột, Âu Dương Tư Phàm vẫn là đứng dậy tiện Âu Dương Phu Nhân ra bên ngoài cổng. Tô Tử cũng có dụng ý và đi theo. Trong phòng khách, chỉ còn lại một mình Âu Dương Già Trạch. anh khẽ nhíu mày, mặt. Dần nhuộm một tầng băng xương. nhìn xuống chiếc hộp đen đặt trên bàn, không nói thêm lời nào cũng không mở ra. Âu Dương Già Trạch lấy trong người ra chiếc điện thoại, ngón tay thon dài chậm rãi nhấn trên bàn phím, đặt lên tai nghe. Đầu dây bên kia lập tức bắt máy trả lời. "Cửu gia, có gì giận dò ạ?" "Tối ngày hôm qua, số lượng người của ta có giảm hay không?" Âu Dương Già Trạch lãnh đạm hỏi. Chưa đầy một giây sau, bên kia đã lắp lại đã mất tích ba người, là ba người tinh anh trong nhóm, nhưng sáng hôm nay mới biết tin. Âu Dương Dạ Trạch giúp mắt, nhìn xuống ba chiếc hộp đã biết. Chương 63: Tên xấu xa. Dạ Trạch. Âu Dương Dạ Trạch nghe thấy tiếng gọi ngẩng đầu, Lâm Nhã Tịnh đi đến bên cạnh anh, cách một cái màn hình, nhìn Âu Dương Dạ Trạch, nhìn chăm chú ba chiếc hộp kia đến xuất kỳ nhập thần. Bộ dáng này rất giống với bộ dáng của Âu Dương Dạ Trạch tại hộp đêm của buổi tối hôm đó, khi cô muốn lựa chọn bỏ trốn khỏi hắn. Sự nổi giận kia giống như cơn thịnh nộ của thần Cerus. Dung trời lở đất, sấm sét đùng đùng, người người sợ hãi. Đây là bộ dáng cô không muốn thấy nhất, bởi vì đến bây giờ cô mới biết được Âu Dương Dạ Trạch không bao giờ để lộ cảm xúc trên mặt, mà loại ánh mắt ấy thật sự không dễ dàng xuất hiện tâm tình của hắn cũng sẽ không dễ dàng biến động như vậy, trừ phi việc làm đó vượt quá giới hạn mà hắn cho phép. Cô không muốn thấy Âu Dương giả trạch như vậy, loại khí tức này càng chứng tỏ việc xảy ra nghiêm trọng hơn. Cuộc chiến ngầm nào đó đang chuẩn bị bắt đầu. Là một khi chiến tranh bắt đầu, bắt buộc sẽ phải có thương vong, nhưng cô cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Đôi mắt của Âu Dương giả trạch vẫn sắc bén như mọi khi, dường như Ẩn sâu trong đó là một bí thuật đọc tâm, thấu hiểu tất cả những suy nghĩ của đối phương. Hắn vươn tay, kéo cô ngồi trong lòng mình. Nhớ sáng nay tôi đã nói gì với em không? Giọng nói trầm ấm, mê hoặc lòng người khẽ vang bên tai. Lâm Nhạ Tịnh ngồi bất động một hồi lâu, mới chầm chậm gật đầu. Anh đã nói cô chính là ngọn lửa từ que riêng. Mà mộng cảnh chỉ xuất hiện khi có ánh lửa đó. Tiếng cười trầm thấp lập tức truyền đến. Cô còn có thể cảm nhận được lồng ngực của hắn Khẽ chuyển động Anh biết cô hiểu được Lúc này Âu Dương Tư Phạm và Tô Từ Cũng đã trở lại Hình ảnh đầu tiên đập vô mắt Chính là một người đàn ông Ôm lấy một cô gái ngồi trên ghế sofa Cô gái thì mặt đỏ ửng Mất tự nhiên Còn người đàn ông kia thì lại cười đến lưu manh Sắc mặt của Âu Dương Tư Phạm khẽ đanh lại trạch, Hai người muốn ân ái có thể về phòng Tưởng hắn không có người nào để ôm sao Âu Dương Dạ Trạch làm như không nghe thấy lời nói trầm chọc này. Ôm Lâm Nhã Tịnh càng chặt hơn. Mà Lâm Nhã Tịnh làm sao lại có cái loại mặt dày như vậy, không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi. Cử động một cái, tôi cởi của em một món đồ. Giọng nói mang theo ý hiếp, vô cùng rõ ràng, thì thầm bên tai. Loại người đàn ông này chính là bá đạo thành tính. Cô xém chút nữa thì quên mất bộ dạng uy quyền, vô pháp vô thiên. Không nói, đạo lý này của hắn. Lâm Nhã Tịnh tức giận đến run người, nhưng lại không dám làm gì cả. Trong lòng không ngừng thở dài, nhỏ giọng bất mãn, tên xấu xa. Âu Dương Dạ Chạch mỉm cười khẽ, nghiêng đầu, hạ tầm mắt, nhìn đến đôi lông mi đang khép xuống dịu dàng. Không hề có tính công kích, cũng không có cơ chế tự vệ nào. Một Lâm Nhã Tịnh như vậy, làm anh liên tưởng đến sự thanh khiết như đóa liên hoa, bình lặng như nước. Một tờ giấy trắng đơn thuần như thế này. Tại sao ông trời lại để cô gặp được anh? Đáng lẽ tốt nhất, đừng để cho anh cả đời này có cơ hội tiếp xúc với cô, nhìn thấy cô. Bởi vì một khi xác định, chính là trói buộc cả một kiếp. Bảo bối, em biết thế nào chính là một tên xấu xa chân chính hay không? Lâm Nhã Tịnh lắc lắc đầu, lông mi khẽ run run, giống như cánh bướm, đang lượn là vẫy trên không trung. Chính là nhìn thấy những thứ tốt đẹp trước mặt chỉ khiến tôi muốn ra tay hủy hoại. Nói rồi Âu Dương Dạ Trạch cúi đầu, nhắm chuẩn xác ngay chứ cần cổ trắng nõn nà mà hôn xuống. Đặc biệt là em. Tên xấu xa chân chính, cuối cùng cũng không phải là anh sao. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cô nào dám nói ra. Lâm nhà tịnh xấu hổ nhắm mắt lại. Cô không muốn nhìn thấy biểu cảm của bọn họ. Mà Âu Dương Dạ Trạch ngược lại, lại ngước mắt liếc nhìn qua tô từ một cái. Đôi con người kia tỏa ra sát khí giống như muốn lôi cô ta xuống từ địa ngục. Tô Từ vì loại ánh mắt đáng sợ này mà hoảng hốt, lùi lại phía sau vài bước, giật mình tỉnh lại. Nhìn kỹ thì Âu Dương Dạ Trạch đã nhắm mắt lại. Loại ánh nhìn kia giống như chỉ là một loại ảo giác. Thoảng qua, chưa từng tồn tại. Chỉ một khoảnh khắc mà phía sau lưng Tô Từ đã toát ra một hôi lạnh đến ướt áo. Âu Dương Dạ Trạch đây là muốn cảnh cáo cô, hay chỉ là cô nhìn nhầm mà thôi. Âu Dương tư phàm không thèm đếm xỉa đến Âu Dương Dạ Trạch nữa tự mình đi lên lầu, trước khi đi không quên để lại lời nhắc nhở, chỉ còn có 30 phút, hai người muốn làm gì thì nhanh lên. Lâm Nhã Tịnh có hiếu kỳ, 30 phút, chút nữa thiên y sẽ đưa em về nhà, đừng đi lung tung ra bên ngoài. Âu Dương Dạ Trạch không giải thích gì thêm, vỗ vỗ lưng Lâm Nhã Tịnh, ý bảo cô bây giờ có thể về phòng. Lâm Nhã Tịnh chần chừ một chút, cất giọng nói be bé, bé, giống như tiếng muỗi vo ve, tối nay Anh có về không? Nếu như là cô của lúc trước Sẽ không bao giờ mong muốn Anh có mặt ở nhà Khi anh xuất hiện Sẽ luôn thấp thỏm phập phòng Mà chờ đợi Nhưng mà bây giờ thì lại khác Cô hy vọng anh có thể bình an trở về Chờ tôi sao? Âu Dương Già Trạch Vẫn là không trả lời ngay Ghé sát bên tai cô mà nói Lâm Nhạ Tịnh nhột Hơi né sang một bên Nhưng vẫn kiên định gật đầu Chờ anh Sẽ trở về vành tai nhỏ khẽ run, cô biết khi anh nói ra lời này, đây chính là một lời hứa. khoảng tầm mấy phút sau, đường thiên y đã ngoan ngoãn theo lời chỉ định, mà ngồi lên xe ở ghế lái chính tràn đầy tự tin, vẫy tay với lâm nhã tịnh. chờ cô, bởi vì lúc đi đến đây, bọn họ cũng không có mang theo nhiều đồ đạc, nên khi đi về cũng không có gì dườm già, đều dọn dẹp rất nhanh. lâm nhã tịnh nhanh chóng bước đến, khi tay cô chạm đến cửa xe. Có chút liên tiếc mà quay đầu Âu Dương dạ chạch, đút tay vô túi quần Đang nghe Âu Dương Tư Phạm nói cái gì đó Như là tâm linh tương thông Mà vô tình đưa ánh mắt Nhìn sang cô, ngay lúc cô nhìn anh Đây là một dấu hiệu An tâm, hình như lúc nào Cô cũng lo lắng như thế Lâm Nhã Tịnh lên xe Cài dây an toàn xong Đường Thiên Y lập tức đạp ra Chị Nhã Tịnh, bọn họ không có liên hệ gì được đâu Chị đừng quá lo lắng Thế giới của bọn họ chính là như vậy. Nếu như chị lo được lo mất thế này, chỉ sợ sẽ có một ngày chị sẽ đứng không nổi. Đường Thiên Y Không có nhìn cô mà chăm chú nhìn con đường mòn trước mặt. Chị biết, những điều này làm sao cô có thể không biết, chỉ là cô không kìm được lòng mình. Đường Thiên Y nhìn qua vẻ mặt dầu dị kia, lập tức chuyển đổi đề tài. Không sao, chị nhã tịnh. Vậy thì chị càng phải cố gắng khiến cho người đàn ông của chị vui vẻ nha. Bây giờ em sẽ giấu, kiểu ra đưa chị đến một nơi. Lâm nhã Tịnh chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ đến vấn đề của ngày hôm qua, lập tức lắp bắp. Là, nơi nào? Đường Thiên Y gian trá mà cười, đưa chị đi học tập một chút thực tế nha. Chị yên tâm, em nhất định sẽ trả chị nguyên vẹn về cho kiểu ra, còn sẽ khiến cho ngài ấy bất ngờ, ha ha. Lầm Nhã Tịnh âm thầm nuốt nước bọt. Đường Thiên Y, em đừng có cười đáng sợ như vậy có được không? Chiếc xe chạy nhanh như bay trên đường. Một thời gian sau, trời đã dần về chiều. Khi cô mơ màng chuẩn bị ngủ thiếp đi, lại bị đường Thiên Y kêu dậy. Trước mặt liền xuất hiện một cái bảng hiệu vô cùng lớn. Hộp đêm mộng mị. chương 64 Hỗn loạn trong hộp đêm một Sắc mặt Lâm Nhã Tịnh vừa trắng lại vừa xanh Từ lần trước bị Âu Dương dạ chạch Bắt đi đến nơi này Cô thật sự bị ám ảnh Cô không muốn đi lại những nơi như thế một chút nào Ngược lại với vẻ mặt ảo não của Lâm Nhã Tịnh Đường Thiên Y vô cùng hào hứng Đi thôi, chúng ta tới nơi rồi Lâm Nhã Tịnh bất an vô thức Ôm lấy dây đai an toàn cài trên ngực Chậm chạp không chịu phối hợp cử động Thiên Y, sao lại đưa chị đến chỗ này Nơi này chúng ta không nên đến đâu Chúng ta nên đi về thì hơn Đường Thiên Y vừa bước một chân ra ngoài Nghe giọng nói dầu dị kia Lại bừng bừng phấn chấn Mà quay về xe Động tác vô cùng nhanh gọn túm Lâm Nhã Tịnh đi ra Lâm Nhã Tịnh tuy không muốn Nhưng bị cái lưỡi không xương của đường Thiên Y Cùng đôi mắt ngây thơ thề thốt Chỉ đi vào xe một chút Tuyệt đối không ở lâu Lâm Nhã Tịnh lại bị lừa đi một lần nữa Không gian bên trong được bày trí Không được sang trọng như lần trước Đông đúc người hơn, nhưng ánh đèn vẫn tối tăm. Cô và đường thiên y đi ngang qua, ai cũng đưa mắt nhìn các cô. Điều này mang đến cho cô một cảm giác bất an. Đường thiên y dắt cô đến một chỗ ngồi trong một góc khuất. Quả thật, nếu như không nhìn kỹ, thì sẽ không thấy chỗ này. Đường thiên y vỗ vỗ cánh tay cứng ngắc của Lâm Nhã Tịnh, nở nụ cười như mặt trời chói lọi. Chị thả lòng một chút, không cần căng thẳng như vậy đâu. Chỗ này vô cùng khuất tầm nhìn. Không ai để ý cả Rất an toàn Lâm Nhã Tịnh gật gật đầu Nhưng thân thể vẫn là không có dấu hiệu Sẽ thả lỏng. Nét mặt hơi méo Em muốn cho chị xem cái gì vậy Chị nhìn ở kia kìa Đường Thiên Y cười đến phấn khởi Đưa tay chỉ về một hướng khá xa Nơi đó có một cặp đôi Mà cô gái đang dán cả thân thể mình Lên trên người đàn ông Mặt của Lâm Nhã Tịnh lập tức nóng lên Hai mắt theo bản năng né tránh Thiên y, chị cảm thấy chúng ta không nên làm như thế này đâu. Có lẽ chị nấu cho anh ấy một bữa tối là được rồi. Đường thiên y lại không có biểu hiện gì. Không dừng lại mục đích, còn rất vô tư, phân tích. Chị à, bữa tối là nhất định phải cần. Mà việc này cũng rất quan trọng. Em thấy chị vẫn là không nên học động tác này. Tuy cơ thể của ta rất mềm dẻo, nhưng là tư thế kia thật sự quá thô tục, không thích hợp với chị. Hay là nhìn theo cặp kia đi Lâm Nhã Tịnh lại một lần nữa Nhìn theo hướng mà Đường Thiên Y chỉ Ở đó cô gái đang mặc Một bộ đồ ôm sát màu đen Vô cùng huyền bí Đang dạng hai chân ngồi trên đùi người đàn ông Ngón tay đang nhẹ nhàng Mân mê đôi môi Bùm một cái Mặt Lâm Nhã Tịnh lập tức đỏ như quả cà chua Bỏ mặc ngoài tay những gì Mà Đường Thiên Y luyên thuyên nói Bây giờ cô mới biết được Tại sao hôm đó Âu Dương Dạ Trạch Muốn cô lấy lòng anh Sau khi cô làm mọi cách Vẫn là không gợi lên được hứng thú trong anh Đường Thiên Y nói một hồi Nhìn nét mặt của Lâm Nhã Tịnh Tặc lưỡi một cái Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đành thở dài một hơi Thôi, chị uống gì không? Em đi lấy cho chị Ừm, um, lấy cho chị Nước suối là được Làm sao vô trong này lại uống nước suối chứ? Phí tiền lắm Em gọi cho chị ly cốc tai Lâm Nhã Tịnh Cũng không nhớ cốc tai là nước gì Nhưng vẫn gật đầu Để chị đi chung với em Lâm Nhã Tịnh chuẩn bị đứng dậy Lại bị đường Thiên Y ấn vai xuống khiến cho cô ngồi lại vị trí cũ Chị cứ ngồi ở đây Học tập thêm đi Để mình em đi là được rồi Nếu không chị đi bị lạc Em lại không tìm được Thì là em chết chắc đó Với vẻ mặt kiên quyết kia Lâm Nhã Tịnh lặng im nhìn đường Thiên Y bỏ đi Trong góc cũng chỉ có một mình cô Có lẽ trời vẫn chưa tối hẳn, nên khách đến đây tuy đông nhưng vẫn chưa náo nhiệt lắm. Đợi một lúc, Lâm Nhã Tịnh không thấy Đường Thiên Y quay lại, buồn chán mà lơ đãng liếc qua cặp đôi kia. Người con gái bây giờ đã cởi được một nửa chiếc áo. Lâm Nhã Tịnh lập tức nhìn sang hướng khác, nhưng một lát sau lại thật tò mò, không biết tiếp theo cô gái sẽ làm cái gì, không nhịn được lại liếc qua thêm một lần. Không nghĩ đến lần này, cô đang chăm chú nhìn người con gái. Vô ý một cái, liền chạm đến ánh mắt của người đàn ông cũng đang nhìn cô. Lâm Nhã Tịnh giật mình thoảng thốt, trột dạ mà cúi đầu xuống. tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra bên ngoài, giống như cô vừa bị bắt gian tại trận vậy. Bởi vì sự cố này, cô cũng không dám đưa mắt lung tung, một mực chăm chăm nhìn xuống bàn một lúc sau. Đường thiên y vẫn chưa quay lại. Cô có chút lo lắng muốn đi tìm. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một ly nước, nhưng người mang đến. Lại không phải là đường thiên y Mà là một người đàn ông Da ngâm đen Trên người mặc một chiếc áo sơ mi Cài cúc áo trước ngực bị mở bung ra khắp người đều toàn là hình xăm Lâm Nhã Tịnh mang theo tính cảnh giác Xin lỗi Chúng ta không quen nhau Anh đi nhầm bàn rồi Người đàn ông không đợi cô đồng ý Đã tự động ngồi xuống bên cạnh cô Không nhầm Cô chính là cô gái Nhìn tôi chầm chầm lúc nãy Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh Tôi cũng không cố ý, nơi này có bạn tôi cùng ngồi, anh ở đây không tiện lắm. Mùi hương nước hoa nồng nặc với mùi rượu trộn lại với nhau, truyền đến mũi cô. Lâm Nhà Tịnh khó chịu, nhích sang một bên, ý đầu cách xa hắn một chút. Người đàn ông bật cười thành tiếng, lại nhích gần về phía cô. Cô gái, thích chơi trò, lạt mềm buộc chặt sao? Anh đây thích em rồi đấy. Lâm Nhà Tịnh không muốn dây dưa với những loại người thế này. Lập tức đứng dậy, muốn đi tìm đường thiên y Một bước vừa bước, cánh tay lại bị người đàn ông kéo lại Em yêu, em muốn đi đâu vậy? Anh đây thua em rồi Một đêm giá bao nhiêu? Hôm nay anh bao em Người đàn ông mở miệng, cười cợt nhả Lâm Nhã Tịnh nhíu mày, gạt tay hắn ra Lạnh giọng nói, mong anh tự trọng Người đàn ông lần này có vẻ không được kiên nhẫn nữa Dùng sức mạnh bạo kéo cô ngồi trong lòng mình Lâm Nhã Tịnh hoảng sợ hét lên một tiếng Bàn tay dơ bẩn của hắn luồn qua hai cánh tay cô, đặt lên bụng, ý đồ muốn sờ đi lên. Thế nào? Có phải muốn anh chiều chuộng em hay không? Cô hốt hoảng, không suy nghĩ nhiều, cầm lấy chiếc ly thủy tinh ở trên bàn, liều mình, dùng hết sức xoay người đập ngay lên đầu hắn. Người đàn ông không ngờ đến, Lâm Nhã Tịnh thoạt nhìn bề ngoài yếu ớt, lại có thể hùng hổ chống trả đến mức này. Ngồi im hưởng chọn một cú đánh đến đau đớn. Lợi dụng hai tay hắn buông lỏng. Cô mà ôm lấy đầu mình. Lầm Nhã Tịnh lập tức thừa cơ chạy thoát. Người đàn ông tức giận, chửi thề một tiếng. Sau đó thét lớn. Mau bắt con nhỏ đó lại. Lầm Nhã Tịnh nhìn lại đằng sau mình. Quả nhiên có thêm năm sáu người đàn ông khác đang đi về hướng cô. Ai nấy vẻ mặt đều hung dữ. Lầm Nhã Tịnh hoảng sợ, muốn rời khỏi đây. Nhưng chợt nhớ đến đường Thiên Y vẫn không biết đang ở đâu. Trong lòng vô cùng lo lắng, lớn tiếng tìm kiếm. Thiên Y... Đường Thiên Y Nhưng tiếng nhạc của hộp đêm quá lớn, cô không nghe thấy tiếng của đường Thiên Y đáp lại. Trong lòng càng trở nên sút ruột, không biết có phải người đàn ông vừa nãy âm thầm dở trò gì sau lưng hay không? Đột nhiên sau lưng vang lên âm thanh đập vỡ đồ đạc đến trói tai. Tiếng nhạc trong phòng cũng theo đó mà dừng lại. chương 65 Hỗn loạn trong hộp đêm 2 chỉ nghe thấy một tiếng nói duy nhất, "Mẹ kiếp, bắt à ta lại cho tao." Người đàn ông kia cầm trên tay khăn giấy, ôm lấy vết thương trên đầu, nét mặt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống lột hết cả da thịt cô. Sắc mặt Lâm Nhã Tịnh trong chớp mắt liền trắng bệch. Không gian của hộp đêm, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng nói lấy không gian này cho cô có thể chạy thoát được bọn chúng thì là một điều bất khả thi. Huống hồ đám người giang hồ đó Đi đến đâu là phá đồ đến đấy Người người cũng không muốn rước họa vào thân Tự nhiên sẽ tìm chỗ tránh Dòng người đông đúc tản ra Càng làm cho bọn chúng nhìn thấy rõ vị trí của Lâm Nhã Tịnh Bọn chúng chia nhau ra Mục đích muốn bao vây lấy cô Không để cho cô có cơ hội trốn thoát Lâm Nhã Tịnh chỉ biết trôn chân tại chỗ Đưa mắt nóng vội Tìm kiếm khắp nơi Cô không biết được bọn chúng đã biết mặt đường thiên y hay chưa Nếu như bọn chúng Cũng biết cô đi cùng với cô ấy Như vậy nếu cô chạy đi, đường thiên y một mình khẳng định không đối phó hết được. Ngay lúc Lâm Nhã Tịnh đang suy tính đủ đường, cổ tay bỗng nhiên bị người nắm lấy. Tưởng là người của bọn giang hồ đó, theo bản năng muốn phản kháng. Nhưng khi nhìn lại mới thấy đó là đường thiên y. Đường thiên y cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc nãy chỉ là muốn đi kêu đồ uống. Nhân viên lại nói cô chờ một chút để đi lấy thêm nguyên liệu. Cô cũng không có gấp nên đã ngồi đợi. Vì chỗ của Lâm Nhã Tịnh là góc khuất, nên cô hoàn toàn không thấy cuộc xung đột diễn ra. Cho đến khi âm thanh trói tai kia vang lên, cô tò mò qua xem, mới chột giật mình, nhận ra rằng Lâm Nhã Tịnh bị bao vây ở giữa. Đường thiên y kéo Lâm Nhã Tịnh chạy về hướng cửa, tuy nhiên lập tức bị người cản lại. Người đàn ông cầm đầu cũng chính là người mà Lâm Nhã Tịnh đã đánh đến đầu chảy máu. Từ từ lại gần, nét mặt giận dữ, chửi thề mấy tiếng. Dám đánh tao! Tao chính là muốn tội mày, sống không bằng chết. Chúng tôi là người của kiểu gia, chính là Âu Dương Dạ Trạch. Kiểu gia các người dám lại gần chúng tôi nửa bước xem. Thấy tình thế, càng ngày càng trở nên nghiêm trọng đến mất kiểm soát, đường thiên y sợ hãi hét lên cảnh cáo. Người đàn ông cầm đầu, liền phá lên cười ha hả, chế nhạo. Người của kiểu gia, buồn cười, nếu tội mày là người của kiểu gia, thì tao cũng chính là bố của hắn ta. Muốn đi lừa ai hả? Bọn đàn em thấy thế cũng lớn tiếng cười phụ hạ theo. Đường thiên y thấy cách này không hiệu quả. Bọn giang hồ này căn bản là không tên. Cô bất giác, chạy lùi lại phía sau, mà phòng bị. Vô tình hôm nay cô lại mặc váy, nhúc nhích một chút, làn váy liền lay động, lộ ra cặp chân thon thả trắng mềm. Người đàn ông cầm đầu vô ý liết qua, lập tức bị thu hút, nhìn chầm chầm vào bọn họ từ đầu xuống chân. Ngón tay vút vút cầm. Ánh mắt dâm tà Hai cưng cũng thật xinh đẹp đấy Hay là như vậy đi Chuyện lúc nãy anh đây sẽ rộng lượng không truy cứu nữa Chỉ cần các cưng uống hết một chai rượu Anh sẽ thả người Nói rồi hắn ta quay qua đàn em của mình ra lệnh Đưa cho cô ta hết một chai rượu cho tao Đàn em của hắn Vâng Một tiếng sau đó liền hành động Một trong số bọn chúng đã nhanh nhẹn Lấy đến một chai rượu Đường thiên y nhìn thoáng qua Liền biết đây là một chai rượu mạnh mà ngày hôm qua cô cố tỉnh chuốc say Lâm Nhã Tịnh. Chỉ mới mấy ly mà đã say đến bí tỉ, tỉu lượng yếu vô cùng, đừng nói đến uống hết một chai, chỉ sợ mới một ngụm. Lâm Nhã Tịnh liền bay hết đầu óc. Đường Thiên Y cắn răng, bình thường Âu Dương Tư Phàm luôn chiều cô, khiến cô càng quấy đã quen. Quên mất đề phòng cảnh giác, mà ngày hôm nay lại không chỉ có một mình cô. Cô chính là rất đáng chết. Chị Nhã Tịnh Một chút nữa em ra tay Chị thừa cơ chạy trốn Đường Thiên Y lùi lại Để Lâm Nhã Tịnh đứng đằng sau lưng của mình cất giọng nó nhỏ Đủ cho hai người nghe thấy Lâm Nhã Tịnh lại không tán thành Nhìn qua đám đàn em của hắn Không biết từ khi nào đã đông đến vài chục người Không được Nhiều người như vậy Em không phải đối thủ Chị đây không phải là lúc lo lắng Đồng đội hoạn nạn cùng chia gì đó Rất ngu ngốc Em ở lại đây Chị thừa cơ chạy rồi đi gọi điện cho kiểu ra, gọi cứu binh đến. Đường Thiên Y vừa nói hết câu này, người cầm chai rượu đã tiến lại gần. Nhắm đến khoảng cách vừa đủ, đường Thiên Y liền ra tay động thủ. Mục đích muốn quật ngã hắn ta, cô cầm giữ lấy tay hắn. Một chân dùng sức đạp vô bụng, thừa cơ hắn đau đớn, mà giành lấy chai rượu, đập lên đầu hắn. Chai rượu bị vỡ, tạo thành một vũ khí sắc nhọn. Đường Thiên Y nhìn tên to khỏe, vẫn đứng sững sững trước mặt thất vọng thở hồn hền. Lùi lại về phía sau vài bước, đi mau. lâm nhạ tịnh nghe thấy giọng nói của đường Thiên Y, giống như tiếng gieo của chiếc đồng hồ báo thức, khiến cho cô thức tỉnh, liền bắt đầu chạy. Cô không nhớ số điện thoại của Âu Dương giả trạch, mà điện thoại di động đã lưu số anh, lại để ở trong túi, tại chỗ ngồi lúc nãy. Chẳng còn cách nào khác, cô quay ngược vào trong mà chạy. Bắt con điếm đó lại, nhanh lên. Người đàn ông cầm đầu chỉ vào Lâm Nhã Tịnh mà hết. Đàn em của hắn, đương nhiên, không phải những tên bù nhìn vô dụng. Lập tức nghe lời hành động. Đường Thiên Y mắt thấy vậy, nhanh chóng chạy đến ngăn cản bọn chúng, đụng tới Lâm Nhã Tịnh. Nhưng mà bọn chúng quá đông người. Đường Thiên Y tuy rằng nằm trong tổ chức nằm vùng. Nhưng nhiệm vụ của cô là mê hoặc Âu Dương Tư Phàm, tiếp cận Âu Dương Dạ Trạch, trộm lấy tư liệu. nên những thứ cô bị ép như tiếp thu đều là chuyện dường chiếu. Mà kỹ năng đánh nhau sinh tồn, cô đều không được học, vì sợ âu dương tư phàm, anh em bọn họ nghi ngờ thân phận. Giờ phút này, đường thiên y cảm thấy bất lực cực kỳ. Cô cố hết sức, dùng võ thuật mèo cào của mình hạ gục được mấy tên. Sức lực liền cạn kiệt. Không những không đánh thêm được ai, mà ngay cả bản thân cũng bị bắt giữ. Nhờ đường thiên y kéo dài thời gian, lâm nhà tịnh có thể chạy được đến chỗ ngồi, nhưng vừa đụng đến được chiếc điện thoại, lập tức bị một tên lôi cô ra ngoài. Cả người lâm nhã tịnh, bị sức lực, thô bạo này làm cho toàn thân ngã nhào xuống đất. Bàn tay run lên, chiếc điện thoại liền bị rớt ra khỏi tay. Người đàn ông nhìn qua, cầm lấy chiếc điện thoại, không thương tiếc gì mà nắm lấy tóc cô, kéo cô lê lết một đoạn đường dài, đi đến trước mặt người đàn ông cầm đầu. Người đàn ông cầm đầu lúc này đang ngồi trên chiếc ghế, xa lông êm ái, cúi người nhận lấy chiếc điện thoại từ đàn em. Muốn gọi người đến phải không? Người đàn ông cầm đầu nhếch mép, cười khẩy thả tay để chiếc điện thoại rơi xuống đất, bàn chân còn cố tình dùng lực dậm lên, trà đạp, giống như dậm lên hy vọng hoang đường của cô. Lâm Nhã Tịnh nhìn chiếc điện thoại bị vỡ nát, trong lòng dậy lên sự chua xót. Đây là món đồ đầu tiên Âu Dương Dạ Trạch chính tay tặng cho cô. Theo phản xạ giơ lên, cánh tay muốn lấy lại chiếc điện thoại, bàn tay vừa đưa ra, lập tức bị người đàn ông dẫm mạnh xuống đất. Lâm Nhã Tịnh đau đớn đến hét lên một tiếng. Chị Nhã Tịnh Đường Thiên Y đỏ mắt Cố gắng vùng vẫy Nhưng bọn chúng giữ lấy hai tay hai chân cô quá chặt Căn bản không thể nhúc nhích chương 66 Hỗn loạn trong hộp đêm 3 Người đàn ông cầm đầu cười khà khà vui vẻ cúi người nắm lấy cầm Lâm Nhã Tịnh Có phải rất đau không? Nếu như cưng không cứng đầu Ngoan ngoãn thuận theo anh Thì cũng sẽ không cần chịu những điều này Chọc chậc nhìn xem, gương mặt này xinh đẹp như vậy, nhíu mày cũng thật xinh đẹp. Bàn tay của Lâm Nhạ Tịnh vẫn đang nằm dưới chân hắn, khiến cho cô chỉ có thể nằm gần sát đất. Đến cử động nhỏ cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng cô chính là bướng bỉnh từ trong máu. Không những không nghe lời, còn há miệng dùng răng nanh. Cắn chặt ngón tay hắn, lần này cô dùng lực rất mạnh. Mùi vị máu tanh đột nhiên sông thẳng lên mũi. Khốn khiếp! Người đàn ông cầm đầu nổi giận quang xuống lên mặt cô một cái tát như trời giáng. một cú tát này mạnh đến mức khiến cả người lâm nhã tịnh liền đổ dạt sang một bên. bên môi cảm nhận được mùi vị tanh của máu, không biết đây là máu của hắn hay là máu của cô. chị nhã tịnh, cửu gia sẽ không tha cho các người đâu. hôn hồn thì mau dừng lại trước khi mọi chuyện quá muộn. nếu không bọn rác rưởi các người sẽ chết rất khó coi. đường thiên y nóng ruột, hai dòng nước mắt không biết khi nào đã lấm lem dồn tất cả sự phẫn nộ mà hết. Cô chính là cố ý khiến cho hắn chuyển chú ý lên người cô mà tha cho Lâm Nhã Tịnh. Nếu như là trước đây, Đường Thiên Y sẽ lợi dụng mỹ nhân kế để có thể dễ dàng thoát thân, chỉ cần đạt được mục đích, cô sẽ không từ thủ đoạn. Nhưng là giờ đây cô đã là người của Âu Dương Tư Phàm, chỉ cần nghĩ đến người đàn ông khác sẽ chạm đến cô, cô liền khó chịu đến muốn đánh người, cho dù là giả vờ chiều theo ý hắn, cô cũng không muốn. Cái gì? Mày nói ai là rác rưởi? Một tiếng chửi rủa kia thành công khiêu khích hắn. Đường Thiên Y biết mình đã đạt được mục đích, cái miệng nhỏ càng la lớn hơn nữa. Tôi chính là nói tên khốn nhà ngươi đó, chỉ biết ức hiếp con gái yếu đuối, chỉ là một tên vô dụng, núp dưới váy đàn bà, tên hèn hạ. Đường Thiên Y còn chưa nói hết, bên má liền nhận một cái tát. Con khốn, đừng tưởng ông đây không biết mày từng bị chơi qua bao nhiêu lần, mày từng là người của hộp đêm này. Mày tưởng tao không biết sao Người đàn ông hung hăng mà mắng chửi Lầm nhà tịnh nhìn qua ánh mắt Tức khắc hiểu ý của đường thiên y Cắn răng bỏ mặc những lời xỉ nhục kia Lợi dụng hắn phân tâm Cố gắng lén lút với lấy chiếc điện thoại Nhìn lên màn hình bị vỡ nát Ôm hy vọng mong manh mà nhấn nút mở nguồn Vài giây sau Màn hình điện thoại nhấp nháy sáng lên Tim cô liền nhảy lên một cái Cảm giác nhìn một lượt xung quanh Thấy không ai để ý đến cô Mới nút nút nước miếng Lại nhìn xuống màn hình chiếc điện thoại, ngón tay cô run run, nhanh chóng ấn vào danh bà. Nhưng khi cô vừa nhấn nút gọi, chiếc điện thoại bất ngờ bị giật lấy khỏi tay, quăng vào trong bình nước. Lâm nhà Tịnh hoảng hốt ngẩng đầu, còn trước kịp nhìn thấy gì, đã bị nắm lấy tóc kéo xuống. Vì quá đau, cô theo bản năng ngửa đầu lên, gương mặt đáng sợ của người đàn ông cầm đầu hiện lên trước mặt. Một cái tát nữa giáng xuống. Mẹ nó, con khốn! Đầu óc của Lâm Nhã Tịnh liền choáng váng, vang lên tiếng ong ong, liên tục, hai mắt cũng hoa lên. Người đàn ông cầm đầu, mất hết kiên nhẫn, trực tiếp ra lệnh, cởi hết quần áo bọn nó xuống cho tao. Muốn trốn sao? Tao cho bọn mày trốn. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đêm nay, hai đứa mày, tao chơi xong, liền cho hết tụi này. Muốn chơi thế nào cũng được. Muốn chơi ai? Bất ngờ, trong căn phòng vang lên tiếng nói trầm thấp âm u. Phảng phất những vang theo hơi thở từ dưới đấy 18 tầng địa ngục, lạnh lẽo đến thấu xương. Đường Thiên Y lập tức quay mặt lại nhìn, toàn thân đều thả lỏng, vui mừng đến phát điên. "Cửu gia, Tư phàm, hai người cuối cùng cũng đã đến rồi." Chỉ thấy một bóng dáng cao lớn dần lộ ra ngoài ánh đèn, toàn thân đều là màu đen giống như là ma vương từ trong bóng tối bước ra. Sườn mặt nhuộm một tầng băng xương. Đôi mắt hẹp dài giống như chim ưng khẽ híp lại, uy quyền đến đáng sợ. Ngay cả người đàn ông cầm đầu, hai chân cũng run lên, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ, ỷ lại ra thế của mình mà bất cần, cao ngạo nói: "Mày là ai mà dám xem vào chuyện của tao? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Mày biết tao là ai hay không?" Âu Dương Dạ Trạch từng bước từng bước dẫm lên mặt sàn mà đi đến, không nói một lời nào. Nhưng tiếng bước chân đó lại giống như mang theo một áp lực đè nén vô hình, không bất cứ người nào dám manh động. Khi đến bên cạnh nơi Lâm Nhã Tịnh đang nằm chật vật, đôi chân thon dài mới ngừng lại, một bên đầu gối chạm xuống đất, nhẹ nhàng mà nâng cô ngồi dậy. Dạ Trạch, mùi hương quen thuộc truyền đến mũi, Lâm Nhã Tịnh vẫn đang choáng váng mặt mày, mơ hồ vẫn không xác định được đây là ảo hay là thật. Anh giơ tay chạm nhẹ lên má cô, đôi lông mày lập tức nhíu chặt. Đôi con người sẫm màu, nhuộm lên hơi thở bạo lực. Tôi chỉ mới rời khỏi em vài giờ, em liền có thể khiến bản thân chật vật như vậy. Âm thanh nhẹ nhàng vang bên tai, lời lẽ chấp mốc, nhưng cô không cảm thấy khó chịu một chút nào. Cô vùi sâu vào trong ngực của anh, một bộ dáng như đứa trẻ hoàn toàn ỉ lại vào anh. Bàn tay vô thức run rẩy nắm lấy áo sơ mi của anh. Âu dương giả chạch, hạ tầm mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ bé bị chảy xước trùng trùng những vết máu, đôi còn người khẽ co lại, anh ôm lấy cô, đi để bên cạnh Âu Dương Tư Phàm Âu Dương Tư Phạm lập tức hiểu ý, nhìn qua đường Thiên Y một cái, rồi mới đón Lê Lâm Nhã Tịnh đi ra ngoài. Đường Thiên Y hai mắt cũng đỏ lên, sụt sịt mũi đi theo. khi bóng dáng yếu ớt nhỏ bé kia khuất khỏi tầm mắt, tức thì lệ khí nặng nề tỏa ra, lan tỏa khắp căn phòng. trên cổ mỗi người mơ hồ đều cảm giác được gió lạnh ùa qua giống như bị la sát đến cề dao đòi mạng, khiến cho người người không tự chủ được mà bất giác lùi lại vài bước đầy hoảng sợ. Đôi mắt sắc bén thâm trầm liếc qua tất cả, giọng nói âm u lặp lại một lần: các người muốn chơi ai? Tên cầm đầu lúc này hoảng sợ lắp bắp: mày, mày chính là ai? Mày. Âu Dương Dạ Trạch nhíu lại đôi lông mày, rút trong người ra một khẩu súng giảm thanh, không một chút do dự mà đưa lên bắn. Ngoài cô gái trong lòng hắn, chưa từng có nhiều sự kiên nhận với bất kỳ ai, viên đạn tức khắc bay nhanh như tia chớp, xuyên qua da thịt, tên cầm đầu ôm lấy cánh tay của mình, đau đớn rên rỉ, vừa rên rỉ, vừa bắn chửi Âu Dương Dạ Trạch. Mày dám bắn tao, tụ bay, lên xử hắn cho tao. Tưởng có súng thì ngon làm sao, mau, rút súng ra bắn chết hắn. Mấy đàn em của hắn cũng súng lại một chỗ với nhau, không ai dám cả gan hành động. Cho đến khi tên cầm đầu lại một lần nữa lên tiếng thúc giục, bọn chúng mới bắt đầu chậm chạp, lấy sung ra. Ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên ùa vào rất nhiều người. Tất cả đều là người của Âu Dương Dạ Trạch. Bọn giang hồ còn chưa kịp làm ra loại hành động gì thì đều đã bị nhanh chóng áp chế. Chỉ còn lại tên cầm đầu sợ sệt đứng ở giữa. Âu Dương Dạ Trạch, một bộ dáng uy quyền, ngồi trên ghế, chậm rãi ra lệnh. Lôi hắn tiến đến đây. Tên cầm đầu lập tức bị người bắt ép quỳ xuống dưới chân Âu Dương Dạ Trạch. chương 67 Hỗn loạn trong hộp đêm 4 Tên cầm đầu vẫn không ngừng dãy ruộng. Mày là tên nào? Tao nói cho mày biết. Ba tao chính là thị trưởng thành phố này. Khôn hồn thì đừng đụng vào tao. Âu Dương Dạ Trạch nhấc lên một bên lông mày. Nở một nụ cười quỷ dị. Tư thế khuynh thành mà dơ chân xem đầu của hắn như trái banh mà đạp xuống đất, chỉ nghe thấy một tiếng bụp vang vọng khắp căn phòng. Lúc nãy đã làm gì với bảo bối của tôi? giọng nói nhẹ nhàng, tựa như lông hồng nhưng lại mang theo vạn phần áp bức. Tên cầm đầu bị đạp đến một bên mặt, hai tay bị bắt giữ, căn bản không thể nhúc nhích, môi lưỡi không thể tạo thành câu, chỉ có thể ư ử phát ra âm thanh trong họng kháng cự. Âu Dương Dạ Trạch không bận tâm đến điều này. Chậm rãi rút trong người ra da con dao nhỏ Mà anh luôn mang theo bên mình Động tác nhanh chóng mà rứt khoát Cầm dao đâm xuống bàn tay hắn ta Là như thế này Âu dương dạ chạch cong môi lên Thanh âm trầm thấp Tựa như câu hỏi của quỷ thần Đôi mắt không một tia cảm xúc Ngay nơi bàn tay máu đỏ ứa ra Tên cầm đầu khổ sở la lên Nhưng khi phát ra âm thanh Chỉ là ư ử Hay là thế này Âu dương dạ chạch chậm rãi rút dao ra sau đó lại đâm vào một bên con mắt của hắn. Tên cầm đầu la lên một tiếng thất thanh đầy đau đớn, cả người run lên bần bật, không tiếp nhận nổi mà ngất đi. Âu Dương Dạ Trạch thu hồi chân, liếc nhìn qua thuộc hạ của mình. Bọn họ liền hiểu ý, lấy ra một xô nước lạnh, tạt vào mặt tên cầm đầu. Chẳng mấy chốc, hắn lại tỉnh lại. Không phải muốn chơi đùa sao? Nào, chơi một chút. Âu Dương Dạ Trạch bắt chéo chân, ngồi trên ghế Đôi mắt không biết từ lúc nào đã xuất hiện những tơ máu màu đỏ đến chói lòa. Con dao nhỏ dính đầy máu, vẫn còn nằm trong tay. Âu Dương Dạ Trạch đứng dậy. Bọn thuộc hạ cũng đưa tên cầm đầu đứng dậy, trói buộc hai tay hai chân hắn trước mặt Âu Dương Dạ Trạch. Âu Dương Dạ Trạch tay cầm lên con dao như đang chơi mà đặt từ trên cổ hắn ta, nhẹ nhàng ấn xuống sâu tận vào trong da thịt. Máu đỏ dần dần phun ra lênh láng, nhưng anh không ngừng tay đôi mắt hẹp dài, thâm trầm híp lại, theo mùi máu tan kia mà càng ngày càng khuất đại sự u ám, cơn thịnh nộ ngày càng tích tụ, sát khí nồng đậm, lạnh lẽo đến cực điểm. Chầm chậm cầm con dao sắc bén kéo một đường dài xuống dưới tận bụng dưới của hắn ta. Đi đến nơi đâu, nơi đấy nhuộm tầng máu đỏ tươi đến chói mắt, máu thịt lẫn lộn, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được ngũ tạng bên trong. Tên cầm đầu bị sự đau đớn khủng khiếp này giày vò đến ngất xỉu lần thứ hai, làm cho hắn tỉnh táo lại cho tôi." Thanh âm mang theo sự giận dữ rõ ràng, không ai dám chậm trễ, lập tức làm cho hắn tỉnh. Bọn hắn đã đi theo Âu Dương Dạ Trạch nhiều năm, chưa từng nhìn thấy anh tức giận đến mức mất kiểm soát như thế này, còn tự mình ra tay trừng phạt. Cho dù đã từng động thủ, làm đủ mọi loại hình tra tấn kinh hại đối với người khác, nhưng giờ phút này, nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Âu Dương Dạ Trạch, Trong lòng bọn họ nhất thời cũng dậy lên một nỗi sợ hãi đến run người. Âu Dương Dạ Trạch của hiện tại giống như quỷ vương tái thế bước ra từ địa ngục, phảng phất như có một cỗ khí thế cường đại, bước người quanh quẩn trên không trung rồi lại hung hăng đè xuống, khiến cho mọi người ai nấy đều nín thở không thông. Tên cầm đầu một lần nữa tỉnh lại, nỗi đau đớn trên người không giảm đi, còn càng ngày càng cường đại hơn. Hơi thở hắn ngày một yếu đi, Chỉ biết thì thào nói, tha cho tôi, làm ơn. Âu Dương dạ trạch nhếch miệng cười, kiếp sau khôn ngoan một chút, đừng đụng đến người không nên đụng. Vừa dứt lời, con dao sắc bén liền xoay chuyển, tên cầm đầu lại la lên một tiếng đau đớn đến chết đi sống lại. Cả người gập lại còn nửa khúc, mồ hôi chảy đầm đìa tuôn ra như mưa. Thần dưới của hắn vừa mất đi một thứ vô cùng quan trọng. Có cha là thị trưởng đúng không? Âu Dương Dạ Trạch hạ tầm mắt mà nhìn Đặt con dao đầy máu lên má hắn Tên cầm đầu đau đến mức Không còn hơi sức để thốt lên một lời nào Chỉ biết nỗ lực mà gật đầu Chỉ mong được nhanh Chóng thả ra Thậm chí trong đầu còn có loại ý nghĩa Một khi hắn được thả ra Sẽ lập tức để cho người đàn ông to gan này biết tay Âu Dương Dạ Trạch gật đầu Không nói hai lời Giống như tiện tay Đâm con dao kia vào má của hắn ta Một tiếng Phật Lưỡi dao xuyên qua một lớp thịt mỏng, đi sâu vào trong, phá vỡ một tầng răng miệng cứng cáp. Lần này, tên cầm đầu như chỉ còn lại một tia hơi thở mong manh. Điều tra kỹ gia phả của nhà hắn, tôi muốn trước khi bình minh, không một người nào còn sống. Còn người đen như mực mang theo kim quang, bắn ra tia sáng lạnh lẽo. Vạn vật hết thảy như ngừng chuyển động, yên lặng như chết. Nghe rõ, bọn thuộc hạ không dám ngẩng đầu, cũng không dám hai lời. Đồng thanh vâng một tiếng, Âu Dương dạ Trạch nhắm mắt lại, chậm rãi, điều tiết hơi thở, nhận lấy tờ khăn giấy ướt từ thuộc hạ, lau đi vết máu. Trong phút chốc, cả người đều thanh thuần, sạch sẽ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai tay hắn đút vào túi quần, hướng đến cánh cửa mà bước đi. Trước khi đi cũng không quên để lại câu nói dặn dò, lập tức khâu lại vết thương, để hai tay hai chân hắn thối giữa rồi chặt đi, quăng hắn ra ngoài đường. Nhớ kỹ, tôi muốn hắn phải sống lâu trăm tuổi. cực hình đau khổ nhất không phải là chết, mà là sống không bằng chết. Âu Dương Dạ Trạch chính là muốn hắn vì ngày hôm nay gây ra vết thương trên người Lâm Nhã Tịnh mà cả đời này đều sẽ phải sống chui sống nhủi như một con chó, người người chà đạp. Khi bóng dáng Âu Dương Dạ Trạch mất hút, bọn thuộc hạ mới có thể nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau, nơi đây là khu vực hộp đêm, lấy đâu ra chỉ thuốc mê, cho nên Nói khâu lại chính là khâu sống Âu Dương Dạ Trạch vừa bước ra khỏi cửa Liền thấy Âu Dương Tư Phạm Đứng chờ ở bên ngoài Trạch đối phó với lão già đã rất khó khăn Bây giờ còn muốn Tình thế hiện tại của bọn họ Đã rất dối ren. Người cha kia của bọn họ có thế lực không nhỏ Anh em họ hợp sức Chưa chắc đã thành công Hiện tại Âu Dương Dạ Trạch lại còn ra tay với thị trường Đắc tội đến giới chính trị Sự tình càng khó giải quyết Giờ phút này, người thông minh hiển nhiên sẽ lựa chọn, không nên rước thêm họa vào thân. Âu Dương dạ Trạch xem lời Âu Dương Tư Phạm nói, như là gió thổi thoáng qua. Không một chút bận tâm, lướt qua một cái, nhìn lên chiếc xe trước mặt, Lâm Nhã Tịnh đang nằm trong lòng đường Thiên Y. Đôi chân cũng không ngừng, lại một giây, mà trực tiếp đi về phía Lâm Nhã Tịnh. Đường Thiên Y nghe tiếng động quay đầu, nhìn thấy là kiểu Gia, hai mắt ngần nước chưa kịp nói một lời nào, lập tức nhận lấy một cái tát giáng xuống bên má. Âu Dương Dạ Trạch, anh đang làm cái gì? Âu Dương Tư Phàm nổi giận, chạy đến che Đường Thiên Y ở đằng sau lưng. Âu Dương Dạ Trạch lạnh đạm nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Tư Phàm, từng câu từng chữ nói ra, mang theo hàm ý khí lạnh trùng trùng. Âu Dương Tư Phàm, Đường Thiên Y là giới hạn của em, Lâm Nhã Tịnh là mấu chốt của anh. Âu Dương Tư Phàm liền sững sờ, Hắn không biết được từ khi nào Lâm nhã Tịnh đã chiếm một vị trí quan trọng như vậy Đối với Âu Dương Dạ Trạch Đối với Âu Dương Dạ Trạch Một cái tát này có phải là quá nhẹ rồi không? Nếu Đường Thiên Y không phải là người của hắn Có lẽ hiện tại đến cái mạng cũng không còn chương 68 Em là duy nhất Một Lâm Nhạ Tịnh cũng vì tình thế rằng co giữa hai anh em Mà không nhịn được Lo lắng gọi một tiếng Dạ Trạch Âu Dương Dạ Trạch nghe tiếng gọi Mới thu hồi lại ánh mắt băng lãnh Lút qua Âu Dương Tư Phạm Ôm lấy Lâm Nhã Tịnh ở trong lòng Đi đến xe của mình Lâm Nhã Tịnh ngẩng lên cái đầu nhỏ Nhìn đến phía sau Âu Dương Tư Phạm thì sắc mặt khó coi Đường Thiên Y lại xanh mặt khóc đến sưng cả mắt Mặc dù đầu hơi choáng váng Nhưng vẫn muốn mở miệng giải thích Dạ Trạch, sự tình ngày hôm nay Diễn ra không liên quan đến Thiên Y Âu Dương Dạ Trạch Một mạch đi lên xe của mình cúi đầu, động tác nhanh gọn nhưng vô cùng cẩn thận đặt cô ngồi vào trong xe, sau đó đi một vòng, ngồi vào ghế lái. Lâm Nhã Tịnh nhìn anh ngồi xuống, sắc mặt vẫn không thay đổi, trong lòng có chút không yên, lại tiếp tục luyên thuyên nhằm khuyên giải. "Dạ Trạch, anh nghe em nói, chuyện này không liên quan gì đến Đường Thiên Y cả, tất cả đều do em gây ra, không liên quan một chút nào đến em ấy hết. Anh đừng vì em mà trách mắng cô ấy có được không?" Lầm Nhã Tịnh nghiêng đầu, nhìn nét mặt nghiêm nghị, cứng cáp kia. Trong lòng, do dự một hồi lâu, mới nói Chuyện này là do em đề nghị, nên mới đi tới đây. Nhã Tịnh, thanh âm nặng nề vang lên. Vâng, vâng. Lầm Nhã Tịnh hơi khượng lại một chút, chớp chớp mắt nhìn qua. Không khí cứ như vậy im lặng rất lâu. Lâu đến mức, cô còn nghĩ, có khi nào cô nghe nhầm hay không? Ngày lúc cô muốn lên tiếng, Phá vỡ sự trầm mặc này Lại nhìn thấy Âu Dương Dạ Trạch Xoay người từ dưới lấy ra một hộp y tế Trên tay cầm ra một hộp thuốc đỏ Cùng bông băng Xử lý vết thương cho cô Có lẽ chưa điều chỉnh được Độ mạnh yếu Nên anh dùng lực khá nhiều Sự đau rát truyền đến khiến cô không tự chủ được Nhăn mặt, mí môi Cả người đều co lại Có chút ngay tránh Đau không? Lâm Nhạ Tịnh ngước mắt nhìn Âu Dương Dạ Trạch Vẫn thấy đôi mắt kia nheo lại, mang theo sự tức giận rất rõ ràng. lâm nhã tịnh lập tức lên tiếng Không, đưa, ương ngay khi cô vừa nói không, thì biết đó là cố ý hay không, lực bàn tay của Âu Dương Dạ Trạch mạnh thêm một phần. Chiếm cho cô đau đến mức không thể nói lên lời. Nước mắt cũng ứa ra. Âu Dương Dạ Trạch, ánh mắt thẳng tắt, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, đang dần mất viết sắc. Một lần nữa lên tiếng Đau không? Lâm nhạ tịnh, hai bàn tay bấu vặt áo đến nhăn nhúm, nhưng trên miệng vẫn không nói một lời nào. Lực trên tay lại mạnh thêm một chút. Đau không? Lần này, hai đầu lông mày không tự chịu được, sấn chặt lại. Đôi mắt nhỏ tuôn trào nước mắt như mưa, làm cho hai má cũng lấm lem. Cô không mang đến hậu quả gì nữa, trực tiếp mà khóc, khóc đến thảm thương. Thở cũng không nổi, bao nhiêu cảm xúc đều theo nước mắt mà tuôn ra anh chính là muốn ức hiếp cô, cô đã chật vật như thế này rồi mà anh vẫn muốn ức hiếp cô. anh chính là một tên xấu xa, vô cùng xấu xa, xấu xa nhất mà em từng thấy. kỳ lạ rằng, Âu Dương Dạ Trạch khi nghe lời mắng này lại không hề tức giận, ngược lại khi tức trên người đều tiêu biến, sức lực trên tay cũng dịu nhẹ đi rất nhiều. phải một lúc lâu sau, Lâm Nhã Tịnh mới có thể nín khóc. lúc này Âu Dương Dạ Trạch cũng đã xử lý xong vết thương cho cô ngồi im lặng ở một bên, vẫn không khởi động xe, như là lặng lặng chờ cô bình tĩnh trở lại. Cô cúi đầu, lén nhìn anh một cái, cảm thấy có chút xấu hổ. "Em thật xin lỗi, lúc nãy có chút không khống chế được." Âu Dương Dạ Trạch trầm mặc một chút, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Thanh âm trầm thấp, trầm rãi vang lên, mang theo một loại ma mị, như như bùa chú khiến cho người khác chỉ muốn trầm luân vào trong đó. Bảo bối, em được phép ích kỷ, được phép tùy hứng, được phép tức giận, thậm chí tức giận đến mức lỡ tay đánh chết người, cũng không sao. Mọi chuyện sau đó, tôi sẽ đều thay em lo liệu. Từ đầu đến cuối, cho dù bị đánh, bị mắng bầm dập thế nào, cô đều không khóc, thậm chí không hề lên tiếng oán trách hay dên dỉ nửa câu. Đến tận khi anh cố tình làm cô đau, cô cũng sẽ điềm đạm, không suy nghĩ gì mà nói, không đau. Là ai dạy cho cô phải kìm nén cảm xúc của mình? Lâm Dạ Tịnh nghe những lời này đến ngơ ngác, đầu óc đều hoàn toàn trống rỗng, không biết mình đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết nên nghĩ đến cái gì, chỉ thấy một dòng nước ấm từ đâu đó lặng lẽ vượt qua tầng tầng lớp lớp, cảm trở gai góc, đi thẳng vào trong tâm can. Ấm áp vô cùng, ấm đến mức cô lại muốn khóc một lần nữa. Lúc còn rất bé, Nhà cô luôn có thật nhiều chủ nợ đến tìm, lúc đầu nhìn những gương mặt giữ tợn kia, lời nói mắng chửi thô tục, dọa cô sợ hãi mà đòi khóc đòi nháo. Nhưng là không ai đếm dỗ cô cả, thậm chí bọn họ càng gây khó dễ cho cha cô, cô càng nhận thêm nhiều lời mắng chửi là phiền phức. Thậm chí có một lần ông đã vứt bỏ cô ở ngoài đường vì cô quá ồn ào. Từ đó về sau, cho dù có chuyện gì, cô cũng không dám khóc không giản nháo nữa, lúc nào cũng luôn thật ngoan ngoãn thuận theo, quả nhiên từ đó ba cô càng yêu cô hơn, cô cũng càng ngày càng hiểu chuyện hơn. Sau đó lớn lên, đi làm giúp việc ở nhiều nơi, cô đều phải cố gắng khống chế cảm xúc của mình, điều chỉnh tâm trạng thật nhanh, khóc không được khóc, buồn cũng phải cười, cho dù bị bắt nạt, muốn tức giận cũng không được quyền tức giận, phải suy nghĩ, suy nghĩ thật nhiều. Gồng mình lên đến mệt mỏi Cực kỳ cực kỳ mệt mỏi Lại không thể buông lỏng dù là một giây Cứ như thế nhiều lần Lại nhiều lần Thật nhiều lần cho đến khi nó gần như là một tảng băng Bây giờ lại có người Một người đàn ông nói với cô Những điều đó đều không sao cả Cô có thể tùy ý Mà bộc lộ cảm xúc của mình Có thể tùy hứng Một chút cũng không sao cả Cho dù cô có gây ra chuyện gì Đều không sao cả Mọi chuyện đã có anh chống lưng trái tim cô đập mạnh một cái, một câu nói liền đánh vỡ tất cả mọi phòng vệ của cô, xoáy thẳng vào trong sự tâm tối yếu ớt nhất. Cô biết mình thua rồi, hoàn toàn thua rồi. Lâm Nhã Tịnh cúi đầu, khiến cho mái tóc che đi một nửa khuôn mặt của mình, một lần nữa muốn che giấu đi cảm xúc thật ở bên trong, đôi mắt mông lung mà nhìn vào một khoảng không vô định. Giọng nói nghẹn ngào mang theo sự thấp thỏm run rẩy vang lên. Hòa tan vào trong không khí im ắng giữa hai người. Dạ trạch, tại sao lại là em? Em chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí là một người hướng nội. Em, em vô cùng tự tin, cũng rất, rất ít nói, đôi khi lại ngốc nghếch vô cùng. Em, em không thể giống như đường thiên y, hoạt bát, náo nhiệt, mang đến cho anh thật nhiều tính cười, khiến cho anh thật vui vẻ. Em chỉ, chỉ có thể giống như một khúc gỗ treo trong nhà vậy Đôi khi lại không có chút sinh khí nào Cũng không hiểu được những lời tán tỉnh bông đùa của anh Em cũng không có bất kỳ tài năng nào Em cũng không thể giúp cho anh một việc gì cả Em cũng không thể giống như tô từ Mạnh mẽ, bạo gan đi bên cạnh anh Chiến đấu cùng anh Em lại có hộ chứng sợ máu Những việc như thế này em sẽ lại vô dụng Không thể làm gì cả Ngoài việc bỏ chạy Thậm chí sẽ ngất xỉu, tạo gánh nặng cho anh. Câu từ ngập ngừng, một chút mạch lạc cũng không có. Lại ngắt quãng rất nhiều lần. Cô xoay qua nhìn anh, lại sợ anh không hiểu ý, mà càng ngày càng gấp gáp. chương 69 Em là duy nhất, hai. Giống như việc của ngày hôm nay vậy. Em không làm được gì cả. Ngay cả việc gọi điện cho anh, em cũng không làm được. Em, ở với em, nếu như là một hai ngày, có lẽ sẽ là một chuyện rất vui vẻ, nhưng nếu như là cả đời, anh nhất định sẽ buồn chán, sẽ có một ngày anh nản lòng, tất cả sự kiên nhẫn đều sẽ mất sạch, không còn điều mới mẻ nào nữa. Cô lo lắng, lo lắng một người, cho cô quá nhiều sự rung động, quá nhiều sự ngọt ngào, khiến cho cô dần dần, vô thức, ỉ lại tất cả vào anh, ỉ lại có anh, cứ như thế hình thành một thói quen thế nhưng nếu như dạ chạch nếu như, nếu như sau này anh phát hiện ra anh đã chọn lầm người nếu như lúc đó anh tìm được một người con gái khác mà đó là định mệnh mà anh luôn tìm kiếm anh, anh nhận ra em không xứng có một ngày anh muốn buông tay anh có thể giấu em không anh có thể giấu thật kỹ đừng cho em biết có được không còn em, em vẫn chìm đắm trong vòng tay mà anh đã từng ôm lấy em Em sợ, dạ Trạch Em sợ lúc đó Em sẽ không chịu đựng nổi sự vô tình của anh lạnh nhạt của anh Lúc đó, anh có thể nào Đối xử với em như lúc này hay không? Xin lỗi Mặc dù em biết điều đó Vô cùng ích kỷ Nếu như giữ lại một người không yêu em Đáng lẽ em muốn nói với anh Nếu anh muốn ra đi Có thể nói với em một tiếng Em sẽ học theo các cô gái khác Tiêu xoáy chúc anh hạnh phúc Sau đó đường đường chính chính rời đi, trả lại cho anh tự do, nhưng tại một khắc đó em lại không nói được. Dạ chạch, anh hiểu không? Âu dương dạ Trạch hạ tầm mắt, lặng thinh nhìn cô. Một người con gái trong tình yêu đều thật sự ngốc nghếch, nhất là cố gắng phô bày hết tất cả bản thân cho đối phương xem. Cố gắng moi tâm can mình ra đặt trước mặt đối phương. Mà anh lại là một Âu dương dạ Trạch một người tàn nhẫn, sát phạt, chưa từng bỏ qua một cơ hội nào. khi nắm được điểm yếu của người khác trong tay, một khi xuất kích sẽ là chiều chí mạng. mà cô lại ngây thơ đến như vậy, vụng về đặt bản thân mình lên trên tay anh, một chút cũng không tính toán, lại chẳng có bất kỳ mưu kế nào, cứ như vậy khờ khạo mà lại bại lộ tất cả nhược điểm của mình trước mặt anh. nếu như là âu dương dạ Trạch của trước đây, cô khẳng định cả cuộc đời này sẽ bị lưu đẩy trong bóng tối, không có cách nào siêu sinh. Âu Dương Dạ Trạch nâng cằm cô lên để ánh mắt của cô có thể đối diện với anh, khóe môi khẽ vẽ lên những đường cong. "Thật ra, Nhã Tịnh, em có thể tự biện hộ cho bản thân mình một chút." Đôi con người trong suốt không ngừng dao động nhìn anh. "Em có thể nghĩ rằng tôi đối với em là nhất kiến trung tình, một đoạn tình cảm vô cùng cố chấp." Lâm Nhã Tịnh lắc đầu, "Em không hiểu." Em không hiểu, hoàn toàn không hiểu Âu Dương dạ Trạch Anh là một người quá huyền bí Quá cường đại Bên cạnh anh, sau này nhất định sẽ có rất nhiều người Rất rất nhiều cô gái xinh đẹp Tài giỏi đứng bên cạnh anh đứng đôi với anh Em không hiểu, hoàn toàn không hiểu được Tại sao anh lại chọn em Nhất kiến trung tình Cô có thể tin câu chuyện hoang đường này sao Bởi vì chưa từng có một người quan tâm cô như thế Nên cô sẽ lo sợ Lo sợ có một ngày mà mất đi Sau đó anh không nói lời nào Nhanh chóng khởi động xe Chiếc xe từ từ lăn bánh Dần dần tốc độ ngày một nhanh Tiếng gió gào rú bên ngoài Nhưng Lâm Nhã Tịnh lại không bận tâm Có một chút mùi vị chua chát dâng lên Cô hít sâu một hơi Cảm giác hình như hôm nay Cô điên rồi Cô bắt đầu biết đi gây rối trong cuộc sống của anh Đáng lẽ ngày hôm nay Cô phải hiền dịu Chiều theo ý anh làm anh nguôi giận, chứ không phải càng làm anh khó chịu. Lâm Nhã Tịnh nhắm mắt, chìm đắm trong suy nghĩ nội tâm, tự trách bản thân mình, nên cô không hề biết đến bên ngoài, cho đến khi chiếc xe ngừng lại, Âu Dương Dạ Trạch kéo cô từ trên xe bước xuống. Cô ngẩng đầu lên nhìn, mới biết không phải là anh lái xe về nhà, mà anh đưa cô đến cục dân chính. Dạ Trạch. Lâm Nhã Tịnh có chút bàng hoàng, trời đã dần tối. Cục dân chính vẫn sáng đèn Thật là hiếm lạ Âu dương dạ trạch không đáp lại Đưa cô đi thẳng vào bên trong Lấy từ trong túi áo ra hai cuốn sổ hộ khẩu Lâm nhạ tịnh có chút sững sờ Lại có chút ngây ngốc Sổ hộ khẩu này anh luôn mang theo sao Ngay tại lúc này Anh đưa sổ hộ khẩu cho nhân viên Lâm nhạ tịnh lập tức nắm lấy tay anh Ngăn lại hành động này Dạ trạch Âu dương dạ trạch đưa mắt nhìn gương mặt tràn ngập lo lắng Hoang mang của cô, bàn tay to lớn, rắn giỏi nhẹ nhàng bắt lấy tay cô, đặt tay lên môi, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay mịn màng của cô. Giống như phong tục cổ xưa của một chàng hoàng tử, đặt tất cả sự vinh hạnh cùng trân trọng lên bàn tay yếu ớt của nàng công chúa. Lâm Nhã Tịnh có chút sửng sở, trong lòng là một mảng khẩn trương. Lâm Nhã Tịnh, nhớ kỹ, cả đời này của em chỉ có thể thuộc về tôi. Vị trí Âu Dương thiếu phu nhân chỉ có một, bây giờ và mãi mãi, sẽ chỉ có duy nhất một mình em có tư cách ngồi ở vị trí này. Âu Dương Dạ Trạch kéo cô xích lại gần mình, giọng nói tất cả đều là một sự nghiêm túc tràn đầy kiên định. Lâm Nhã Tịnh mở to mắt. Đây chính là một lời hứa hẹn mà Âu Dương Dạ Trạch dành cho cô. Âu Dương Dạ Trạch gương mắt nhìn cô, đôi con ngươi sâu hút như ẩn chứa trong đó cả một biển cả xanh thẳm. Lâm Nhã Tịnh Lâm Nhã Tịnh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn lên Vâng Chỉ nghe thấy âm thanh chậm rãi Truyền đến từng từ, từng từ một Môi bạc khẽ mở Giọng nói lạnh lạnh như rượu ủ ngàn năm Sóng sánh mê hoặc Tương lai, em sẽ không bị tôi phủ nhận Bởi vì em là toàn bộ ánh sáng của tôi Là duy nhất Bởi vì em Là em Không phải là tô từ Cũng không phải là đường thiên y Bởi vì em chính là Lâm Nhã Tịnh Cô mí môi nhìn anh Cô đã nói rất nhiều, rất nhiều Từng câu, từng câu đều lộn xộn, rối loạn Vậy mà anh vẫn nghe ra được đằng sau đó Từng ý tứ thầm đẫm nỗi bất an của cô Tất cả cũng chỉ là vì cô sợ cho tương lai Có một ngày anh sẽ phủ nhận tất cả đoạn tình cảm Đã từng vì anh mà nảy sinh Âu Dương dạ chạch Em phải làm sao đây? Em không muốn trốn chạy nữa rồi. Màn đêm đã buông xuống, Lâm Nhã Tịnh vẫn không tin tưởng lắm, nhìn chằm chằm tờ giấy đăng ký kết hôn nằm trên tay. Cảm thấy có chút ngông cuồng, có chút điên rồ, nhưng cô lại có một loại cảm giác thỏa mãn. Thật kỳ lạ. Cô đưa mắt, lén nhìn Âu Dương Dạ Trạch đang lái xe bên cạnh một cái. Khoảng cách giữa hai người bọn họ, nói gần cũng không gần, nhưng đủ để cho cô quan sát đường nét gương mặt của anh. Đột nhiên thấy da mặt anh nóng lên, quả nhiên ông trời cho anh một gương mặt thật hoàn mỹ. Xinh đẹp đến yêu nghiệt. Bây giờ anh chính là người chồng danh chính ngôn thuận của cô rồi. Đang nghĩ cái gì? À, hả? Đang tập trung suy nghĩ, đột nhiên bên tai lại vang lên âm thanh, khiến cô có chút ngáo ngơ. Âu Dương dạ chạch, liếc qua cô, như mang theo một loại, thở dài. Ánh mắt mang theo sự không vui, nói... Về sau cẩn thận một chút, cầm điện thoại đi theo bên mình, đừng để xảy ra trường hợp như hôm nay nữa. Thật ra anh có phái người đi theo bảo vệ cho cô, nhưng tất cả lại bị Đường Thiên Y lái xe qua mặt, làm cho mất dấu vết. Nếu như không phải bọn họ báo lại với anh, chiếc điện thoại của Lâm Nhã Tịnh cũng cài sẵn thiết bị định vị, có lẽ ngày hôm nay anh đã không tới kịp. Hậu quả sẽ là như thế nào? Bàn tay của Âu Dương Dạ Trạch siết chặt lấy vô lăng, ánh mắt dần dần tối tăm. Chương 70 Tin tưởng Bỗng nhiên lúc này Trên chán có một xúc cảm mềm mại Chạm đến Âu Dương Dạ Trạch nhìn qua Lâm Nhã Tịnh Nhẹ đặt ngón tay lên khoảng trống giữa hai lông mày của Âu Dương Dạ Trạch Đừng nhăn mày nữa Chuyện ngày hôm nay Nhất định sẽ không xảy ra nữa Về sau em cũng sẽ không đến những nơi như thế này Lâm Nhã Tịnh Nhưng đầu nhìn anh Trên môi nở nụ cười thuần khiết Đôi mắt lúc trước luôn mang theo ba phần do dự Miễn cưỡng, giờ đây như đã thay ra đổi thịt Chiếc ổ khóa trong lòng như đã được bẻ gãy Giải phóng một sức sống tràn ngập Giống như ánh mặt trời buổi ban mai Trong khoảnh khắc nào ở một góc nhỏ trong lòng Anh lặng lẽ sụp đổ Anh dơ tay đặt lên đầu cô vỗ nhẹ Được Lâm Nhã Tịnh lui về ngồi đúng vị trí của mình Cảm thấy cả một đời cứ như vậy mà sống Thật sự là một loại chuyện rất hạnh phúc Lâm Nhã Tịnh hít sâu một hơi khuấy môi cong cong, cho dù bánh xe cuộc đời luôn xoay tròn, trời đất luân chuyển tuần hoàn, khó có thể biết trước được, chuyện tình yêu, con đường này liệu có đi được thuận buồm xuôi gió hay không. Chỉ cần biết ngày hôm nay, anh đã trao cho cô một lời ước hẹn, mà cô lại tình nguyện tin tưởng tuyệt đối vào lời ước hẹn ấy, mặc kệ nó có phải là điều ngu ngốc hay không, mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, ít nhất cô biết được, tại thời khắc này, ở trong lòng của anh Cô đã chiếm được một vị trí Như vậy là đủ rồi Chiếc xe dần dần chạy chậm lại Căn biệt thự quen thuộc một lần nữa xuất hiện trước mắt Lâm nhã Tịnh bước xuống xe Cảm giác thả lòng Giống như bản thân đã được về nhà Mạc quản gia dường như nghe thấy tiếng xe Nên từ trong bếp gấp gáp chạy ra bên ngoài Mạc quản gia Lâm nhã Tịnh gọi một tiếng Trong mắt đều là sự vui vẻ Mạc quản gia cũng mừng rỡ chào hỏi Nhưng khi Âu Dương Dạ trạch bước xuống bà liền thu lại bộ dáng kia, quy quy củ củ cúi đầu chào. lâm nhà tịnh chớp chớp mắt nhìn qua âu dương dạ trạch một cái, vừa vặn anh lại bước đến, vân đạm phong kinh ôm lấy eo cô đi vào trong nhà. nhìn thấy đã đi cách mà quản gia khá xa, cô mới ngửa đầu nhìn anh nói, dạ trạch anh có thể nào đừng đừng dọa sợ người khác được không? âu dương dạ trạch cúi đầu không trả lời câu hỏi của cô ngay gương mặt không có cảm xúc nào, nhưng ánh mắt kia khó có được một phần nhu hòa. nhẹ nhàng vén tóc mai của cô ra sau tai. nhưng tùy tiện mà nói, bọn họ không phải là em. một giây sau, ánh mắt lâm nhà tịnh không được tự nhiên mà nhìn xung quanh. người đàn ông này thật sự rất giỏi tán tỉnh. lâm nhà tịnh ho vài cái, che giấu sự ngượng ngùng của bản thân, xoay người cởi giày bước vào nhà. nhưng đi được vài bước. Lại bị một cánh tay rắn chắc kéo trở về. Bây giờ cô mới phát hiện ra, Anh không có vào trong nhà, Trên người vẫn mặc một bộ quần áo khoác. Anh, không vào nhà sao? Ừ, vì chuyện bọn vệ sĩ không tìm thấy cô, Khiến cho anh mất bình tĩnh, Bỏ tất cả mọi công việc đang bàn, Tức tốc chạy đi tìm cô, Cho nên hiện tại, Anh phải đi xử lý tàn cuộc. Lâm Nhã tịnh rũ mắt, Cảm giác trong lòng, Thoáng qua một chút hụt hẫng, Lại nhìn đến tờ giấy đăng ký kết hôn, Cầm trên tay, cô lại nở nụ cười, nhón chân, giơ tay chỉnh sửa lại cổ áo cho anh. Vậy, anh đi cẩn thận nhé. Âu Dương già trạch, hạ tầm mắt, nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn của người con gái. Quả nhiên, cô thật sự rất hiểu chuyện. Không hỏi anh đi đâu, cũng không hỏi bao giờ anh về, cũng chẳng có oán trách anh tại sao hai người vừa đăng ký kết hôn. Anh liền ngoảnh mặt bỏ đi. Chỉ một câu, đi cẩn thận, gói gọn trong đó tất cả hàm ý. Đôi lông mảy dãn ra Âu Dương Dạ Trạch buông cô ra Xoay lưng, nói điều gì đó với mạc quản gia Sau đó chậm chậm đi lên xe Dứt khoát ngồi vào bên trong Cuộc đối thoại của hai người cứ như vậy Ngắn ngủi kết thúc Cô nhìn chiếc xe đen của Âu Dương Dạ Trạch Từ từ rời đi Trong lòng không biết là loại tư vị gì Cảm giác giống như là bản thân Trở thành một nàng dâu mới Có chút vui vẻ, có chút hồi hộp Cũng có chút cảm xúc mùi vị mất mát Lâm Nhã Tịnh thở dài một hơi, sau đó nhìn qua Mạc Quản gia, tinh thần lại lên 10 phần. Mạc Quản gia, lâu quá không gặp bác, con thật nhớ món ăn bác nấu. Mạc Quản gia vẫn vui vẻ như mọi ngày, vẫn díu dít kể cho cô thật nhiều chuyện, cũng quan tâm hỏi cô thật nhiều điều, trong đó cũng có hỏi một câu, "Con và Cửu gia có phải thiết lập quan hệ rồi không?" Lâm Nhã Tịnh cũng không nói vòng vo, vô cùng thành thật gật đầu. Đôi mắt cong cong, hài hước nói Bây giờ anh ấy chính là chồng của con rồi nha Sau này anh ấy bắt nạp bác Con sẽ đánh anh ấy một cái Một buổi tối Ăn ngon, ngủ kỹ đi qua Một chút cô cũng không động lại Bất kỳ uất ức nào Trong sự việc không vui xảy ra Vẫn đắt chăn, ôm gối ngủ thật ngon Một sức ngủ sâu Cho đến tận sáng hôm sau Bên ngoài cửa không ngừng vang lên âm thanh sột soạt Cô mới chợt giật mình mở mắt Ai vậy? Giọng điệu vẫn còn mang theo sự mơ hồ, ngái ngủ, đầu óc hoàn toàn vẫn chưa tỉnh giấc. Chị Nhã Tịnh, giọng nói nhẹ nhẹ vang lên, ẩn chứa sự nghèm nghẹ ở bên ngoài cánh cửa. Lâm Nhã Tịnh dụ dự, dự mắt, nhìn về hướng cánh cửa, một bóng dáng nho nhỏ, mặc một bộ váy màu hồng, lấp ló ở đó. Lâm Nhã Tịnh ngáp một cái, nghi ngờ lên tiếng. Thiên y, là em. Cô gái nhỏ lập tức cất lên tiếng nói bé bé. Lâm Nhã Tịnh chớp chớp mắt Cảm thấy hôm nay thái độ có chút lạ Cô đưa tay vẫy vẫy đường Thiên Y Đồng thời cũng mở miệng Em mau vào đi Nhưng đường Thiên Y không chịu bước vào Vẫn đứng ở ngoài cửa Đầu nhỏ hơi cúi xuống Lý nhí ở trong miệng Em xin lỗi Hả? Lâm Nhã Tịnh bị một tiếng xin lỗi này Làm cho bừng tỉnh cả đầu óc Đường Thiên Y ngẩng đầu Lén nhìn Lâm Nhã Tịnh một cái Rồi lại cúi đầu Em, em xin lỗi chị Hôm qua là em đã quá tự cao từ đại Nghĩ rằng đó là địa bàn của em Chỉ cần cẩn thận một chút Chị sẽ không có chuyện gì Cho nên mới dắt chị tới Đến đây cô lại ngừng lại một chút Bộ dáng giống như một con cún con Làm sai bị chủ phạt Đứng ở cửa Hai tay cụp xuống buồn bã Em không có cố ý Chị đừng giận em nhé Lâm Nhã Tịnh đi xuống giường Tự nhiên mà ôm lấy cánh tay của đường Thiên Y Kéo cô đi vào trong phòng cùng ngồi lên giường lớn. Xin lỗi gì chứ, đó cũng có phải hoàn toàn là lỗi của em. Khách sáo cái gì? Em đứng trước cửa bao lâu rồi? Đường Thiên Y ngước mắt, có chút rề dặt. Em không biết. Đường Thiên Y chỉ biết cô đứng ở bên ngoài, tâm trạng suốt ruột đi qua đi lại, thì làm gì có nhã hứng đi đếm thời gian nha. Cô chỉ nhớ được rằng từ lúc cô tỉnh dậy, trời còn chưa sáng, đã nô nóng chạy sang đây. Chị, hôm nay ngủ có chút nhiều. Lâm Nhã Tịnh nhìn lên đồng hồ có chút giật mình Cô đã ngủ một mặt đến trưa Chuyện gì xảy ra hôm qua Khiến cho Lâm Nhã Tịnh phải dậy trễ Bỗng nhiên hai mắt của đường thiên y Lại lấp la lấp lánh Nhất thời để thái độ tội lỗi ra sau đầu Miệng cười chờ mong Ngày hôm qua Lâm Nhã Tịnh lít xéo cô một cái Như đi guốc trong bụng cô mà lên tiếng Dạ trạch đêm qua đi làm việc bên ngoài rồi Không có về nhà chương 71, mắc bảy 1 Đường thiên y, chu môi một cái, sau đó như nhớ đến điều gì, lại đi đến trước mặt lầm nhã tịnh. Chị, ngày hôm nay, em có mang đến một món quà nhỏ cho chị đó, coi như là thành ý của em. Nói rồi, đường thiên y từ trong người, lấy ra một chiếc hộp nhỏ được gói lại, thắt nơ xinh xắn. Lầm nhã tịnh đưa tay nhận lấy, nhìn nét mặt thần thần bí bí, đầy lưu manh kia, phút chốc. Nâng cao lên tinh thần cảnh giác Nghi ngờ mà hỏi Là món quà gì thế? Đường thiên y lập tức nở ra một nụ cười thiên sứ, Ây da! Nói chung cũng không phải là bom đâu Chị yên tâm Cái này vô cùng tốt cho sức khỏe Đảm bảo Chăm lợi Không hại Lâm nhã tịnh chớp mắt Hơi không tin Như vậy đường thiên y tặng cô là một hộp thuốc Nhưng cảm giác cầm lên không giống lắm Ngay lúc cô vừa muốn mở ra Đường thiên y lại kéo tay cô lại Chị, cái này chút xíu nữa, chị hãng mở nhé. Như vậy mới tạo được cảm giác mới mẻ. Bây giờ chị đi mua sắm với em đi. Hôm nay em sẽ tao hết, chuộc lỗi với chị ngày hôm qua. Đường Thiên Y vừa nói, vừa cười sán lạ. Lầm nhà tịnh có chút chần trừ. Thiên Y, ngày hôm qua, chị không có giận. Đường Thiên Y nhìn qua, lập tức tinh ý, lên tiếng luyên thuyên thuyết phục. Ây gia như vậy, càng nên đi với em. Tư phàm cho em rất nhiều tiền để bù đắp. Không xài thì thật là có lỗi với lương tâm Nên chị không cần phải thấy ái nái đâu Tiền của anh ấy cũng nhờ từ kiểu ra thôi Thay vì ở trong nhà buồn chán Chúng ta đi ra bên ngoài vui đùa tiêu tiền Như vậy mới thấy được cuộc sống này thật hạnh phúc Có ý nghĩa lâm nhã Tịnh nghiêng đầu Hóa ra đối với đường thiên y Ý nghĩa của cuộc sống chính là tiêu tiền Cứ như vậy lâm nhã Tịnh bị lôi kéo lên xe Đi một đường đến trung tâm thương mại đông đúc người qua lại Đường thiên y hớn thở đưa cô đi rất nhiều chỗ, thử lên các loại quần áo khác nhau. Mặc kệ cô từ chối như thế nào, đường thiên y vẫn nhất quyết khăng khăng mua cho cô những bộ quần áo kia. Sau đó, chính là thử các loại trang sức. Đây chính là cửa hàng trang sức thứ ba mà cô bước vào. Vừa bước vào cửa, đập vào mắt chính là sợi dây chuyền trên quầy trưng bày. Sợi dây chuyền này mang theo một cái gì đó rất đặc biệt. Những sợi dây chuyền bình thường khác Cho dù kiểu dáng có đẹp thế nào, nhưng luôn trong một loại cảm giác. Nó cũng chỉ là một sợi dây kim loại lạnh tanh, nhạt nhòa một đồ vật tầm thường. Nhưng sợi dây chuyền trước mặt này thì lại khác. Ánh sáng nhỏ lung linh từ chiếc góc cạnh khác nhau tinh tế phản chiếu, mang theo sắc màu ấm áp khiến cho người khác vừa nhìn liền thấy nó tràn đầy sinh khí, cuốn hút vô cùng. Đường Thiên Y nhìn theo ánh mắt chăm chú của Lâm Nhã Tịnh, dứt khoát đi đến nó với nhân viên. Tôi muốn lấy sợi dây chuyền đó. Người nhân viên lập tức cười tươi, đáp một tiếng. Sau đó cúi người, mang lên đôi găng tay màu đen, bước tới trước quầy trưng bày, vừa lấy được nó xuống. Bên tai liền bị quấy nhiễu. Thiên y! Đường thiên y liếc mắt nhìn qua là tô tử. Ái trà! Hôm nay đại tiểu thư tô ra hạ mình xuống, tự đi mua trang sức sao? Không kêu người hầu đi nữa à? Gặp được, thật là hân hạnh quá Cứ nghĩ là cả đời này, chỉ thấy cô đi kè kè bên cạnh tư phàm, như bóng ma. Không ngờ gặp được ở chỗ này. Xin chào, đường thiên y một chút cũng không khách sáo, kiêng nể gì mà lên tiếng. Nhưng mà đối phương cũng không phải chỉ có một người. Có lẽ bởi vì tiếng nói của đường thiên y đã thu hút sự chú ý của người khác. Từ khi nào mà cửa hàng sang trọng như thế này, loại người nào cũng vô được thế nhỉ? Lâm Nhã Tịnh theo giọng nói nhìn qua. Gương mặt này là Âu Dương Phu Nhân. Đường Thiên Y lên tiếng quá nhanh, Lâm Nhã Tịnh không kịp làm ra loại hành động gì. Vừa nhìn qua, thế cục căng thẳng liền xuất hiện. Lâm Nhã Tịnh lập tức đứng ra, để Đường Thiên Y đứng ở sau lưng mình. Cháu chào bác, thật ngại quá, em ấy chỉ là nhất thời lỡ lời, mong bác đừng để tâm. Đường Thiên Y ở phía sau liếc qua chỗ khác, khinh khinh. đúng là cùng một loại người, luôn đi chung với nhau, chẳng có ai tốt đẹp cả. Âu Dương Phu Nhân chậm rãi bước đến Cô là... Dù gì đây cũng là mẹ chồng cô Lâm Nhã Tịnh trong lòng có chút khẩn trương Dạ, cháu tên là Lâm Nhã Tịnh Là... Lâm Nhã Tịnh còn chưa nói hết câu Đã bị tô từ cướp lời Cô ấy là người tình mới bên cạnh trạch đó bác Vẻ mặt Âu Dương Phu Nhân như hiểu ra Trong mắt kia càng thêm một tầng xen thường Nói cái gì vậy? Chị ấy đã là vợ của kiểu gia rồi Nói cô là tình nhân ấy. Trong lúc hai người đi chơi với nhau, Lâm Nhã Tịnh đã nói việc hai người đã đăng ký kết hôn cho Đường Thiên Y nghe. Bởi vì dù gì, các cô cũng thân nhau như vậy. Niềm vui nhỏ này, Lâm Nhã Tịnh cũng thật sự muốn chia sẻ. Nhưng mà Lâm Nhã Tịnh lại không chắc Âu Dương Dạ Trạch có muốn công khai hay không. Không chắc được sau khi công khai có mang đến những phiền phức không đáng cho Âu Dương Dạ Trạch hay không. Nên dặn dò cô phải giữ kín chuyện này. Cuối cùng, nhìn về mặt hống hắt Vênh báo của Tô Tử, đường thiên y chính là cố tình nói ra. Một là muốn chặn học đắc ý kia của ả. Hai chính là cố ý vừa vặn cho Lâm Nhã Tịnh đường đường chính chính, một thân phận công khai. Mặc kệ kiểu ra có muốn hay không, Lâm Nhã Tịnh vẫn cần được công khai. Âu Dương Phu Nhân nhíu mày, đối với tin tức lớn bất ngờ này, biểu tình cũng đạm bạc, không có gì là quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, trong đôi mắt kia, tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt, đầy mưu mô toàn tính. Lâm Nhã Tịnh nhìn xuống Bàn tay đang khẽ xích lấy chiếc túi của bà ta Nhận ra một loại chi tiết nhỏ này Trong lòng càng tăng thêm Một loại dự cảm không tốt Vợ Âu Dương Phu Nhân nhìn thẳng vào Lâm Nhã Tịnh Mà lặp lại Câu nói không đầu không đuôi Biểu thị không có tôn trọng gì cô Vâng Chúng con đã đăng ký kết hôn rồi Thưa mẹ Lâm Nhã Tịnh đứng thẳng người trả lời Nếu như đã nói ra Cô cũng không có lý do để trốn tránh Không thừa nhận Cô là một người phụ nữ của Âu Dương Dạ Trạch, nếu như đã chấp nhận ở bên anh, sẽ cùng anh gánh vác sóng gió sắp tới. Trong nháy mắt, Âu Dương Phu Nhân thu lại tất cả biểu tình, tư thế vẫn kiêu ngạo nói với Lâm Nhã Tịnh. Lâm Tiểu Thư đúng không? Vâng, Lâm Nhã Tịnh mặc dù có chút e ngại, nhưng giọng nói, đáp lại, rõ ràng. À, vậy Lâm Tiểu Thư có tin vào câu chuyện Vịt Hóa Thiên Nga hay không? Âu Dương Phu Nhân đạm bạc, rũ mắt nhìn xuống sợi dây chuyền xinh đẹp đang nằm trong tay của cô nhân viên kia. Lâm Nhã Tịnh cười cười. Thưa mẹ, đã là câu chuyện kể lại, tự nhiên sẽ có nguyên do của nó. Tin hay không tin? Điều cần xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra. Âu Dương Phu Nhân cong môi cười nhìn Lâm Nhã Tịnh. Lâm Tiểu Thư đây cũng thật biết cách nói chuyện. Sợi dây chuyền này xem như là tôi tặng cho Tiểu Thư. Nó rất xứng với cô. Âu Dương Phu Nhân vừa nói xong, liền ra hiệu cho nhân viên. Nhân viên lập tức nhận lấy thẻ, đi vào trong quầy. Hôm nào, kêu chặt rách cô về nhà, làm đám cưới đi, tránh để cho người khác hiểu lầm. Âu Dương Phu Nhân mỉm cười, từ gương mặt đến ánh mắt, đều tỏ ra 10 phần nhu hòa, thân thiện. chương 72, Mắc 7-2 Lâm Nhã Tịnh xoay người, nhìn theo bóng lưng của Âu Dương Phu Nhân bước ra ngoài tiệp. Cô biết, tất cả sự tử tế kia đều không phải là sự thật. Dựa vào thái độ hôm đó, bà đối xử với Âu Dương Dạ trạch thêm vào đó là biểu tình của anh lúc bà rời đi. Cô chắc chắn một điều, giữa bà và anh có hiểm khích, mà đối với người như Âu Dương Dạ trạch có thể có hiểm khích, gián tiếp chứng tỏ bà ta chính là loại người không đơn giản, ôn hòa, như vẻ bề ngoài. Từ đầu đến cuối, bà ta đều không gọi tên cô, luôn miệng gọi cô là Lâm Tiểu Thư, giống như một người xa lạ, không hơn không kém. Mà trong lời nói đều là ẩn ý, muốn nói với cô, nếu như không có đám cưới công khai, cô vẫn mãi mãi là tình nhân. Lời nói này của bà ta chẳng khác nào một mũi tên trúng hai đích, vừa khéo léo hạ thấp thân phận của cô, vừa làm phép khích tướng để cô thúc giục Âu Dương Dạ Trạch mau chóng đem thân phận này công khai đưa anh lên đầu sóng ngọn gió. Âu Dương phu nhân này, dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng gọi của nhân viên truyền đến bên tai. "Thưa tiểu thư, của cô đây ạ." Lâm Nhã Tịnh lịch sự mỉm cười nhận lấy. "Nếu như chị không thích thì có thể quăng đi, chút tiền còn con này, kiểu ra vẫn dư sức có. Chị không cần phải ủy khuất chính mình." Đường Thiên Y nhìn nét mặt đăm chiêu của Lâm Nhã Tịnh, tưởng rằng việc này làm cô không vui. Liền lên tiếng Từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh thiếu thốn Chuyện vứt bỏ đồ, mắc tiền như vậy Lầm nhã tịnh đương nhiên không thể làm được Cô lắc đầu Đôi lông mày dãn ra Tỏ vẻ không có chuyện gì Đáp lại Đồ vật đâu có tội gì Huống hồ sợi dây chuyền này còn đẹp như vậy Không nhận chính là phụ đi Sự thành ý của người khác Đường thiên y chính là muốn nói Cái gì mà là thành ý Coi thái độ của bọn họ Cô thấy có là định ý thì đúng hơn Nhưng mà xét thấy, nếu còn nói tiếp về vấn đề này, buổi đi chơi ngày hôm nay coi như lãng phí rồi. Nên cô đành ngậm miệng, tươi cười đưa Lâm Nhã Tịnh đến cửa hàng khác. Tô Tử và Âu Dương Phu Nhân vừa bước ra ngoài, đi được vài bước, Tô Tử liền lên giọng làm đũng với Âu Dương Phu Nhân. Bác à, bác thật sự chấp nhận ả tình nhân kia sao? Còn có đường thiên y kia nữa. Âu Dương Phu Nhân cười cười lại từ tốn nói một câu, chuyện này không cần gấp. Nên để tự sinh tự diệt Tô tử nghe vậy Cũng không nói gì thêm Trong lòng cô đương nhiên Không thể lạnh như Âu Dương Phu Nhân Tự nhiên cũng sẽ có tính toán khác Lâm Nhã Tịnh và Đường Thiên Y đi đến Mỏi chân Nghe đến chiếc bụng gieo hò Mà chọn một quán ăn nổi tiếng gần đó Lâm Nhã Tịnh bước vào Tiện chân dừng lại một chiếc bàn Đặt cạnh bức tường ngồi xuống Đường Thiên Y vẫn buồn bực Hôm nay vui vẻ như vậy Nếu như không phải gặp đám người từ đâu ra, sẽ càng vui vẻ hơn. Lâm Nhã Tịnh cười cười, con bé này thật cũng là, là dai quá. Đã đi được mấy tiếng rồi mà vẫn không thể quên. Xin hỏi, cô cần dùng gì ạ? Một nhân viên bước đến lễ phép nói. Lâm Nhã Tịnh dơ tay, chỉ đại một vài món, sau đó nhân viên liền đi vào trong chuẩn bị. Em nói chị này, nếu như không có em, có phải chị sẽ không đi ra khỏi nhà không? Đường Thiên Y cầm lên ấm trà vừa rót cho mỗi người một ly vừa nói. Lâm Nhã Tịnh nghĩ nghĩ trả lời, có lẽ là như vậy. Dù gì, chị cũng không biết gì đâu. Chị còn đang đi học, đại học phải không? Bây giờ quan hệ hai người đã tiến triển, chị có nghĩ đến sẽ quay về trường học hay không? Đường Thiên Y, hai tay chống cầm, hai mắt hồn nhiên nhìn cô. Cho thấy đây cũng chỉ làm câu hỏi bất ngờ xuất hiện, không có tính chất thăm dò nào. Lâm Nhã Tịnh trợt khượng lại một chút cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi mới nói tiếp chuyện này chị vẫn chưa nghĩ đến em nghĩ hay là thôi đi chị trực tiếp đòi kiểu ra cho chị làm chủ một cửa hàng như vậy là được rồi lâm nhà tịnh vì lời nói của đường thiên y mà không nhịn được phi cười một tiếng nói đùa em đó có phải là rất muốn hưởng thơm lây hay không đường thiên y lập tức lắc đuôi cong mắt vui vẻ nói đương nhiên nha chị là tốt nhất nhất nếu như sau này Có bị tư phàm đuổi ra khỏi nhà, em còn có thể nương nhờ chỗ của chị. Chị, đến lúc đó, chị nhất định phải cứu mang em đấy nhé. Yêu chị nhất. Hai người cứ như vậy cười nói vui vẻ. Món ăn rất nhanh đã được bưng ra. Nhưng khi đang ăn giữa chừng đường Thiên Y ra ngoài nhận lấy một cuộc điện thoại. Khi quay về sắc mặt liền không tốt. Làm sao vậy? Lâm Nhã Tịnh lấy khăn lau miệng, đặt chiếc đũa xuống bàn, giọng nói ẩn ẩn sự lo lắng. Em... Chị em của em ở hộp đêm đột nhiên bị ám toán. Em hiện tại phải đi qua chỗ đó xem một lát. Hai mắt đường thiên y phiếm hồng, tràn ngập vẻ lưỡng lự, khó xử nhìn cô. Lâm Nhạ Tịnh nhíu mày hồi thúc. Như vậy thì mau đi đi, còn đứng đây làm cái gì? Lát nữa, chị sẽ tự bắt xe về. Không sao đâu, nhớ kỹ, có chuyện gì cũng không được nóng nảy hành động. Có chuyện gì thì phải báo cho tư phàm. Đường thiên y nghiêm túc gật gật đầu, nhanh chóng thanh toán với nhân viên. Sau đó gấp gáp, cầm lấy túi sách bỏ đi Trước khi đi cũng không quên để lại lời xin lỗi Xin lỗi chị Em sẽ thanh toán bữa ăn này Hôm khác em sẽ tạ lỗi với chị nhé Em đi trước đây Khi nào chị về nhà, nhớ nhắn tin cho em nha Được Lâm Nhã Tịnh nhìn theo hướng đường Thiên Y đi xa Cũng không có mấy nhà hứng đi đâu nữa Dự định sau khi ăn xong sẽ trở về Không nghĩ tới Đường Thiên Y vừa đi không lâu Liền có một người đến trước mặt cô Tạo ra một cái bóng đen che lấp ánh sáng. Lâm Nhã Tịnh theo phản xạ ngẩng đầu lên, trong tâm có chút hoảng, cũng có chút vui mừng. Nhã Tịnh, em là Lâm Nhã Tịnh đúng không? Người con trai trước mặt cô ra vẻ khó tin mà thốt lên. Phải, vệ trì, là anh sao? Lâm Nhã Tịnh nghi ngờ hỏi. Cao vệ trì chính là anh khóa trên, cùng trường đại học với cô. Trong lúc học, nếu như không chờ có, Cao vệ trì chỉ, chỉ dẫn thêm cho cô. Cô nghĩ. Mình cũng không dễ dàng lấy được học bổng như vậy Cô thật sự không tin tưởng lắm Có thể gặp anh ấy ở đây Là một điều trùng hợp kỳ lạ biết bao nhiêu Phải biết rằng nhà của Cao Vệ Trì Và trường học của cô cách xa Ở đây rất xa Thậm chí nó còn bị ngược đường Theo lý thuyết chính là ngàn năm bất trùng phùng Là anh Em nói xem Gia đình em xảy ra chuyện gì sao Đột ngột nghỉ học Cũng không nói một tiếng Bạn bè thầy cô ai cũng lo lắng cho em Anh thật sự đã tìm em rất lâu." Lâm Nhã Tịnh gượng gạo mà cười một cái, "Nhà em có chút chuyện, nên chuyển nhà thôi." "Ấy, sao hôm nay anh lại ở đây? Anh đi cùng ai à?" Đối mặt với câu hỏi đánh trống lảng kia, cao vệ chỉ càng thêm không kiên nhẫn, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, "Đừng học nói chuyện lạc đề với anh. Đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Nhã Tịnh lắc đầu, vẫn một mực khang khang nói, "Đâu có xảy ra chuyện gì." Em chỉ là đổi nơi sinh sống mà thôi. Em đừng hòng gạt anh. Quen với em lâu như vậy, chẳng lẽ anh không biết khi nào em nói dối hay sao? Là ba của em đã làm gì em sao? Cao vệ chỉ càng hỏi càng nôn nóng. Ánh mắt kia giống như muốn phát ra tia lửa mất bình tĩnh.